Người tuy rằng gầy ốm, lại rất là nho nhã, đẩy đẩy trên mũi hình vuông mắt kính, tươi cười ấm áp hướng về phía lão đinh nói, ngài hảo, ta kêu phương bích thiên, ngài kêu ta tiểu phương liền thành. Nói dùng ánh mắt quét quét chính mình, trong tầm tay tiểu nam hài, nói, đây là ta nhi tử, phương diệt kỳ, năm nay bảy tuổi. Dứt lời cúi đầu hướng về phía nhi tử nói, diệt kỳ, mau kêu gia gia, phương diệt kỳ giống một con bị thương tiểu thú.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 Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến màu vàng nhạc sương mù đâu. Không chỉ có như thế, lại ngẩng đầu xem này phương diệt kỳ thân cha, phát hiện ở phương bích thiên trên đầu, nàng cư nhiên thấy được màu lam nhạc sương mù. Màu vàng nhạc màu lam nhạc lại đều là đại biểu có ý tứ gì đâu. Đinh tiếu tiếu ở lão đinh trong lòng, ngực đột nhiên dò ra thân mình, muốn lại xem cẩn thận, lại bị lão đinh trở thành là tò mò. Cười điên điên đinh tiểu tiếu, Nói, Phương bác sĩ, Ngươi cũng quá khách khí, Đây là nhà ta tiểu cháu gái nhi, Kêu đinh tiếu tiếu, Hôm nay cái là nàng trăm ngày, Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Chạy nhanh tới ngồi đi, Này, Phương Diệt kỳ nhìn về phía Tống Vĩnh Nhân, Hơi có chút ngượng ngùng, Tống Vĩnh Nhân cười an ủi nói, Đinh thúc này liền cùng chúng ta nhà mình là giống nhau, Không cần câu thúc, Dứt lời lại hướng lão đinh giải thích nói, Bích thiên hắn tới cấp,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 đem tỷ tỷ hồ ở sau người nâng đầu, lớn tiếng nói, nãy nãy không cho tỷ của ta đi học. Chúng ta đại đội lưu đại thúy đều đi học, nãy nãy còn, không cho tỷ của ta đi học. Đệ 15 chương chương 15 nói vừa xong, thật nhiều người liền theo bản năng liền nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, lại vẫn là đỉnh đỉnh đứng ở kia, nữ hoa tử không đi học nhiều đi, cũng không gì ngượng ngùng. nghe được có người đề chính mình khuê nữ lưu đại năng đã có thể không thể trang người cầm ở trên bàn ho khang thanh nói kia gì nhà ta đại thúy đi học cũng e ngại ngươi a ngươi cái nhãi ranh nói ai không tốt phi nói nhà hắn đại thúy lưu đại thúy lưu đại năng tiểu khuê nữ tuy nói lưu gia tổ tiên là khai giết theo cửa hàng nhưng tới rồi hiện tại vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi cũng tất cả đều nghề nông Trong nhà tình huống cũng không thể so nhà họ Đinh Hảo bao nhiêu, nhưng Lưu Đại Năng bà nương lợi hại, sớm cùng lão phân gia, sinh hai cái khuê nữ, lại không chịu bà bà một ngày khí, hai cái khuê nữ các đều đi học. Lưu Đại Năng phía trên ba cái huynh đệ, nối giỏi tông đường chuyện này đã sớm bị hắn mấy, cái ca ca làm, cho nên mặc dù chính mình tạm thời không đứa con trai, hắn cũng có thể tiếp thu, dù sao về sau còn có thể sinh sao. Đinh Đại Tráng đầu ngẩn cao cao, Đại thúy cùng tỷ của ta giống nhau đại, nàng có thể đi học, bằng gì tỷ của ta không thể đi học. Đinh đại tráng tuy rằng mới sáu tuổi, nhưng thanh âm như vậy một cất cao, khí thế thượng liền lên đây, chút nào không thua cấp đại nhân. Lưu đại năng cái này đại lão gia cư nhiên không tự giác có chút nói lắp, này này này, này các ngươi, nhà họ đinh chuyện này, hỏi ta làm gì, này nhãi ranh. Trong đám người đột nhiên có người cười gào to một câu, lưu đại năng bà nương nhiều lợi hại. Ai có thể có nàng lợi hại? Ngụ ý, vẫn là mẹ nó Trương Cúc Hoa không bản lĩnh bái. Lão Thái Thái đen mặt, Lão Đinh đen mặt, Liền Đinh Lão Đại đều đen mặt. Ha ha, ha ha, mọi người theo tiếng phá lên cười. Đều biết, này Lưu Đại Năng hai cái khuê nữ có thể đi học, tất cả đều là hắn kia tức phụ đương gia lo liệu. Nếu là không phân gia, cái gì đại? Thúy đỏ thẩm phẩm chừng cũng sẽ rơi vào cùng Đinh Xuân Hoa cùng cái kết cục. Lưu Đại Năng tức phụ như là trần gia trang người, hôm nay cái vừa lúc về nhà mẹ để đi. Nếu là nàng hôm nay ở đây, phỏng chừng mọi người cũng không dám như vậy bố trí nàng. Lưu Đại Năng hừ một tiếng, nhấp khẩu trên bàn tiểu rượu, tiếp tục ăn thịt. Loại này thời điểm, hắn vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng. Đinh Lão Đại cũng không nghĩ tới nhà mình khuê nữ là bởi vì không thể đi học mà khóc. Hắn cái này thôi nhân là không nghĩ ra không đi học có gì hảo khóc. Đều nói nữ hoa hoa tâm tư nhiều So nam hoa tử khó dưỡng Thật đúng là không sai Trương Cúc hoa mắt thấy đinh lão đại Mày nhăn lại tới Biết hắn kia tính bướng bỉnh muốn lên đây Vội vàng buông trong tay Việc vọt tới đằng trước đi Đem một nhi một nữ ôm vào trong ngực Hướng nhà bếp mang Vừa đi vừa nói chuyện Hôm nay cái là tứ nha đầu trăm ngày Là cái vui mừng nhật tử Ta không thể nháo Đi mẹ cho các ngươi phía dưới đều đi Lão thái thái nhìn một màng này, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, kia Tống Vĩnh Nhân đột nhiên lại hô một tiếng, Xuân Hoa, Xuân Hoa dẫu trương cái miệng nhỏ quay đầu lại. Lão Thái Thái tâm lại nhắc lên, cái này Tống Vĩnh Nhân, lo chuyện bao đồng cũng không nhìn xem khi nào. Nếu là hôm nay hắn dám cái tập hắn nhà họ Đinh Bãi, nàng ngày mai cái liền đi nàng Tống Đinh Thị mộ phần thường nháo, xem nàng dưỡng cái gì hảo nhi tử. Đinh Tiếu Tiếu cũng tò mò. này lão đại muốn làm cái gì đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn chuyển nhìn chằm chằm vào bọn họ nhất cử nhất động này lão đinh lúc này nếu là nhìn đến trong lòng ngực tiểu cháu gái đáng yêu bồ dáng sợ là lại muốn khen buổi sáng nhưng hắn hiện tại cũng cùng đinh tiếu tiếu giống nhau chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tống vĩnh nhân xem đâu tống vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính đi lên trước tưởng đi học là chuyện tốt lúc trước ta nếu không phải bởi vì thường học có văn hóa hiện tại cũng sẽ không ở bệnh viện đương bác sĩ dừng một chút sờ sờ nàng đầu xuân hoa ngươi nếu là thật muốn đi học liền nói cho thúc thúc giúp ngươi đinh xuân hoa đột nhiên ngây ngẩn cả người này tống thúc là ý gì trong viện mấy chục mở miệng lập tức liền khép không được ý gì này tống lão đại muốn giúp xuân hoa cô gái nhỏ này đi học vẫn là lão đinh phản ứng lại đây này tống lão đại là muốn báo ơn a Nhiều năm trước, Tống Vĩnh nhân học phí không đủ, là Lão Đinh không biết ngày đêm đi thu hoa cải dầu, chính mình ở nhà dùng cậy mạnh, tạc ra một thùng thùng dầu hạt cải bắt được huyện thành đi bán tiền, mới cho hắn thấu đủ rồi học phí. Không biết vì cái gì, nghĩ đến qua đi, Lão Đinh hốc mắt đột nhiên có chút ướt ác. Vội vàng ngửi ngửi cái mũi, đi lên trước vỗ vỗ Tống Vĩnh nhân đầu vai, đại nhân A, hôm nay ta trước không nói mặt khác chuyện này, chạy nhanh ngồi xuống. Ăn chén mì đi. Đinh Tiếu Tiếu cũng nghĩ đến chuyện này, trong lòng cảm thán, nàng thật là không phí công nuôi dưỡng cái này hảo nhi tử. Tri ân báo đáp, hảo, a nhìn Đinh Thúc làm chính mình ngồi xuống, hắn liền nghe hắn. Gật gật đầu, đi theo Lão Đinh nhập tòa, Lão Đinh trực tiếp làm hắn ngồi ở chính mình bên cạnh người. Đến nỗi Phương Bích Thiên Phụ Tử, cũng bị an bài ở Tống Vĩnh Nhân bên cạnh. Tống Vĩnh Nhân ngồi đó là cái gì vị trí? Trưởng tử vị trí A Mọi người thổn thức Đều đang âm thầm chửi thầm Cái này lão đinh Thật đúng là đương chính mình là hắn tống nhất đao tiền nghi lão cha A Cũng may tống vĩnh nhân Cũng minh bạch vị trí này tầm Quan trọng Ngồi xuống cùng lão đinh hàng huyên vài câu liền mang theo phương gia phụ tử Ngồi vào nơi khác đi Rốt cuộc Quá trọng chốc lát tống gia Còn lại mấy khẩu tử còn muốn lại đây Tổng không thể làm cho bọn họ lạc đơn Lão Đinh ngẫm lại là như vậy lý lẽ, liền cũng không hề cưỡng cầu. Chính là hắn đáp ứng rồi, Đinh tiếu tiếu nhưng không muốn a Kia phương gia phụ tử trên đầu màu lam màu vàng đoàn sương mù nàng còn không có làm rõ ràng đâu, như thế nào có thể thả bọn họ đi đâu. Nhìn bọn họ, phải đi, Đinh tiếu tiếu vội vàng múa may tinh bột quyền tỏ vẻ kháng nghị. Hướng về phía phương diệt kỳ phương hướng liền ở kia, à, nói cái gì, nhìn khuôn mặt nhỏ đều cấp đỏ, lão đinh đau lòng hỏng rồi, vội vàng lại ôm đinh tiếu tiếu đuổi theo qua đi. Đại nhân a này cũng không phải là ta không cho ngươi đi a là ngươi chất nữ nhi không cho ngươi đi liệt. Dứt lời, lão đinh liền đem đinh tiếu tiếu phóng tới tống vĩnh nhân trong lòng ngực. Tống vĩnh nhân rất ít ôm hài tử, đặc biệt là như vậy. Tiểu nhân hài tử. mềm mại một tiểu đoàn ở trong ngực nhưng thật ra làm hắn có chút không biết nên như thế nào xuống tay vội vàng cự tuyệt nói đinh thúc này này này vẫn là ngươi ôm đi lão đinh tiếu tiếu nhìn một cái ngươi chất nữ xem ngươi đâu tống vĩnh nhân nghe được lời này lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn phát hiện trong lòng ngực tiểu nhân nhi chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem đâu một đôi tròn xoe mắt tròng mắt quay tròn chuyển tức khắc trong lòng mềm Nhũng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng Ngoan A Đinh tiếu tiếu không nghĩ tới Lão Đinh trực tiếp đem chính mình đưa cho Lão Đại trong lòng ngực Ngay từ đầu còn có chút không thích ứng Rốt cuộc đây chính là nàng đời trước Tự mình nuôi lớn nhi tử Hiện tại cư nhiên ôm nàng Còn quái ngượng ngùng Nhưng giây lát nàng cũng liền suy nghĩ cẩn thận Hiện tại nàng đã không phải hắn mẹ Nàng cùng hắn Cuộc đời này đều không thể lại trở lại kiếp trước Như vậy thân mật mẫu tử quan hệ Nếu như vậy không bằng Thừa dịp chính mình vẫn là trẻ mới sinh thời điểm, Lại cùng kiếp trước Nhi tự nhiều thân cận thân cận đi. Như vậy nghĩ, Đinh tiếu tiếu liền ở tống vĩnh nhân trong lòng ngực cọ cọ, Tìm cái thoải mái vị trí, như vậy dựa vào. Còn vương tay nhỏ, nhéo nhéo hắn rắn chắc cánh tay, Ha ha ha chính mình ở kia nở nụ cười. Nhìn tiểu cháu gái Nhi ở tống vĩnh nhân trong lòng ngực như vậy thích ý, Lão Đinh trong lòng có chút ghen. Không cao hứng chét chét miệng, chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cái tiểu. Không lương tâm, sao ở ngươi đại nhân thúc này liền như vậy hưởng thụ niết Này một chọc mặt không quan trọng, lại là một trận điện quang hỏa thạch, đinh tiếu tiếu trong đầu lại vào được rất nhiều hình ảnh. Nàng nhìn đến lão đinh cầm sữa mạch nha cấp la tú tú làm nàng ăn nhiều một chút, nàng nhìn đến lão đinh vì có thể làm nàng ăn thượng lương thực tinh, nơi nơi tìm người thác quan hệ đổi lương thực. Nàng nhìn đến lão đinh cho hắn cẩn thận làm khoai lang đỏ bùn bí đỏ bùn Dùng trán men muỗng Nhỏ tử đem khoai lang đỏ cùng bí đỏ làm cho lạng lạn Một chút ít một chút ít đút cho nàng ăn Nàng nhìn đến lão đinh cùng trình thanh ở cãi nhau Bị trình thanh khí đỏ mặt tía tai Nàng còn nhìn đến lão đinh thương tâm một người ngồi ở bờ sông bán khê Không biết suy nghĩ cái gì Không biết vì sao nhìn đến lão đinh như vậy thương tâm biểu tình Đinh tiểu tiếu trong lòng cũng rất là khổ sở Vội vàng dẫu dẫu cái miệng nhỏ Lại hướng về phía lão Đinh vương một đôi tiểu thịt tay Lão Đinh nhìn tiểu Cháu gái muốn chính mình Cao hứng hỏng rồi Vội vàng tiến lên đem hài tử ôm hồi trong lòng ngực Âu u Gia gia ngoan bảo bảo Gia gia tiểu tâm can u Chúng ta ngoan bảo nhất ngoan Gia gia đâu đâu Phương Bích Thiên ở một bên Tiếu Tiếu hướng về phía Tống Vĩnh Nhân nói Thật không nghĩ tới, người này đinh thúc như vậy thích này cháu gái Tống Vĩnh Nhân cười cười, cũng không có nói lời nói Vừa mới hắn ôm Đinh Tiếu Tiếu thời điểm Trong lòng đột nhiên một trận phát khẩn, trong đầu đột nhiên Nghĩ tới chính mình qua đời vài tháng thân mụ Không biết vì cái gì, thân mụ mặc cùng Đinh Tiếu Tiếu khuôn mặt nhỏ Ở hắn trong đầu đột nhiên trọng điệp ở cùng nhau Rõ ràng là không hề quan hệ cách thế hệ, hắn như thế nào sẽ đột nhiên đem các nàng đặt ở cùng nhau tương đối đâu. Tuy nói hắn không tin này đó quỷ quái loạn thần, nhưng hắn biết, rất nhiều chuyện, căn bản giảng không rõ. Nghĩ vậy, hắn quyết định chờ cơm nước xong, tìm lão nhị, cùng đi mộ phần, cấp lão thái thái thiêu điểm tiền giấy. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất lão thái thái ở bên kia thiếu tiền đâu. Đình tiếu tiếu trăm ngày, la lão đại ở nhà chiếu cố mang thai tức phụ trương thúy phân không có thể tới, la lão nhị nhưng thật ra dịu già, giác trẻ tới. Còn không có tiếng viện môn, liền ồn ào tiếu tiếu tiếu tiếu, nói nhất định phải hảo hảo đâu một chút cái này cháu ngoại gái nhi. Đình tiếu tiếu quay đầu nhìn nhìn, la lão nhị ăn mặc một thân sắc thái sặc sợ áo sơ mi bông liền vào cửa, cùng chỉ đại hồ. Điệp dường như... hắn kia tức phụ nhi hồ tương cùng nhi tử la đại phú cũng không sai biệt lắm xuyên đều là lóa mắt ánh mắt thứ người đôi mắt sinh đâu Đệ 16 chương chương 16 vừa lên tới hồ tương liền tiến lên đem đinh tiếu tiếu từ lão đinh trong tay đoạt lại đây ôm vào trong ngực cười ha hả nói tiếu tiếu ta là ngươi nhị mợ mau cấp nhị mợ đau đau âu u thật là cái tuấn nữ tử liệt La lão nhị ở bên cạnh cũng đi theo gật đầu khen ngợi Cũng không nhìn một cái là ai sinh Tai nhà họ La, nào có kém Lão thái thái ở bên cạnh nghe được có chút không vui Oa nhi này họ đinh Hồ tương xem xét trụ quải lão thái thái Họ đinh sao Nàng mẹ không phải chúng ta la gia người a Người Lão thái thái mắt mở trừng trừng Bị lão đinh một phen ngăn lại Đúng đúng đúng Cũng là các ngươi nhà họ la Hồ tương tiếp tục cười trêu đùa đinh tiếu tiếu. Đinh tiếu tiếu đời trước gặp qua này la gia người vài lần, không có gì hư ấn tượng, đều là thẳng tính người. Bất quá giờ này khắc này, nàng vô tâm tư theo chân bọn họ liên lạc cảm tình. Nàng như cũ thẳng tắt nhìn chằm chằm phương gia phụ tử trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ đoàn xương mù xem. La lão nhị nhìn thấy, tò mò thực theo nàng ánh mắt xem qua đi. Này không xem không quan trọng, vừa thấy đến không được. La lão nhị thấy được Phương Bích Thiên, môi đều có chút phát run, ánh mắt đều thay đổi. Vội vàng chạy tiếng lên đi hỏi, ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi có phải hay không thì bệnh viện Phương Đại Phu. Ngoại khoa cái kia, Phương Bích Thiên đột nhiên có chút quẩn bách, đỡ đỡ mắt kính, cùng tống vĩnh nhân liếc nhau, không chắc trước mắt áo sơ mi bông là địch là bạn. Bất quá như cũ thành thật trả lời nói, không sai, là ta. Hơn nữa còn an ủi vỗ vỗ tấm chính mình góc áo nhi tử, làm hắn đừng sợ. Phương diệt kỳ nhìn về phía la lão nhị ánh mắt có chút sợ hãi, đinh tiếu tiếu phát hiện, hắn đỉnh đầu màu vàng nhạc đoàn sương mù, lại dày đặc chút. Ai nha? Đại ân nhân a La lão nhị lập tức liền phải cấp phương bích. Thiên quỵ xuống, lại bị tống vĩnh nhân cùng phương bích thiên đồng thời ngăn lại. Lôi kéo hắn cánh tay, làm hắn không cần kích động, chuyện gì cũng từ từ. Hồ Tương nhìn cũng có chút kỳ quái, ôm Đinh Tiếu Tiếu đi qua đi nhìn một cái rốt cuộc sao hồi sự. Chung quanh người nhìn có náo nhiệt xem, cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, tất cả đều xông tới. Liền nhìn La lão nhị một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra năm trước chuyện này, nói cả buổi cũng nói không đến điểm tử thượng Đừng nói, Đinh Tiếu Tiếu, ngay cả La Tú Tú đều nghe được không hiểu ra sao. Mây Phương Bích Thiên là trong thành đại bác sĩ, kiến thức quá rất nhiều các địa phương người. Tinh tế, nghe xong nửa ngày, lại giúp đỡ la lão nhị tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng mới biết được này la lão nhị vì sao nói hắn là đại ân nhân. La gia nơi đông xương đại đội cùng này bán khê đại đội không giống nhau. Bán khê đại đội có sơn, có thủy, có điền, mặc dù ngoài rụng lương thực không đủ ăn, mọi người xuống sông bắt cá sờ tôm, đến sau, núi săn thú, như thế nào đều không đến mức đói chết. Đồng xương đại đội liền không có như vậy được trời ưu ái điều kiện, đồng ruộng không nhiều lắm, cho nên nghèo không có gì ăn nông dân rất nhiều. La lão đại la lão nhị lại bởi vì trong nhà đầu thành phần không tốt, ở trong đội hỗn không đi xuống, sớm liền vào thành làm công đi. La lão nhị chính là ở trong thành làm công thời điểm, đột phát sốt cao, bị người đưa vào phương bích thiên nơi bệnh viện. Dân quê nghèo, không hiểu trong thành đại bệnh, viện quy cũ, hộ sĩ nhìn bọn họ không có tiền, liền cự thu. làm cho bọn họ mang hảo tiền lại đến nhưng la lão nhị đã thiêu đến bất tỉnh nhân sự lại không trị liệu sợ là người đều phải thiêu choáng váng còn hảo gặp hảo tâm phương bích thiên trực đêm băng đang chuẩn bị về nhà nhìn thấy la lão nhị trạng huống không nói hai lời liền dẫn hắn vào chính mình văn phòng cho hắn làm kiểm tra khai dược liền mạch lưu loát một phân tiền cũng chưa theo chân bọn họ muốn còn tự xuất tiền túi làm hắn nằm viện an dưỡng vài thiên này đây La lão nhị này mệnh Cơ hội chính là Phương Bích Thiên cứu trở về tới Mọi người nghe xong này đó Cũng đều là không lắm thổn thức Đúng vậy Bọn họ người nhà quê vào thành một chuyến không dễ dàng Nếu là lại đụng vào thấy cái tam bệnh năm tay Trong túi lại không có tiền Kia thật đúng là muốn mạng già Hồ Tương lúc này đã đem đinh Tiếu tiếu trả lại cho La Tú Tú Sắc mặt trầm trọng mang theo nhi Tử thình thịt một tiếng liền quỳ Gối Phương Bích Thiên Trước mặt Sợ tới mức phương bích thiên vội vàng hô Làm gì vậy Mau đứng lên mau đứng lên Nhìn tất phụ nhi tử quỷ xuống La lão nhị cũng quỷ xuống ngẩng đầu nói Ta la hoành minh không bản lĩnh khác Nhưng ta biết gì là tri ân báo đáp Ta này mệnh là ngươi phương đại phu cấp nhạc về tới Về sau ta la hoành minh Chính là ngươi phương đại phu tiểu đệ Ngươi chính là ta đại ca Mặc kệ về sau có chuyện gì Chỉ cần đại ca ngươi phân phó một câu Ta lên núi đao hà chảo dầu cũng cho ngươi làm được hồ tương đi theo gật gật đầu ngươi đã cứu ta nam nhân mệnh chính là đã cứu ta cả nhà mệnh phương đại phu ngươi chính là bồ tát sống dứt lời hồ tương lại cùng bên cạnh nhi tử la đại phú nói đại phú nhớ kỹ đây là nhà ta đại ân nhân la đại phú gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc ân ân công nghe này toàn ra lời nói khẩn thiết thổ lộ phương bích thiên thật lại dở khóc dở cười chỉ là vội vàng tiến lên, đưa bọn họ đều nâng dậy tới. Phương Bích Thiên nói cho bọn họ, Cứu người, là bác sĩ bổn phận, không phải ân công, cũng không phải bồ tát, chính là hắn chất nghiệp phạm vi. la hoành minh liên tục lắc đầu, bác sĩ nhiều đi, nhưng có ngày này tâm địa, không mấy cái. Tống Vĩnh nhân cười cười vỗ vỗ Phương Bích Thiên vai, như là cổ vũ giống nhau nói, Bích Thiên, ngươi xem, uống nước nhớ nguồn người, vẫn phải có. Đừng nản chí. Đinh Tiếu Tiếu ở bên cạnh nhìn, chỉ nhìn phương bích thiên hướng về phía Tống Vĩnh nhân cười cười thời điểm, trên đỉnh đầu màu lam nhạc đoàn xương, mù, giống như phai nhạc chút. Thật thật là quá kỳ quái. Nghe xong là lão nhị nói, mọi người thế mới biết này Tống nhất đao hảo bằng hữu cư nhiên là trong thành đại bác sĩ. Hơn nữa không phải cái loại này cao cao tại thượng bác sĩ, là cái loại này sẽ cho người nghèo xem bệnh thầy thuốc tốt. Rất nhiều người đối hắn đều khách khí lên, cho hắn nhường đường, Cho hắn dọn ghế, cho hắn cầm chén đũa, thậm chí cho hắn gấp đồ ăn rót rượu. Bao gồm liền hắn bên người Vương Diệt Kỳ, mọi người đều khen. Không ngừng, đều nói hắn mi thanh một tú, là khó được tuấn oa tử. Nông gia người tư duy chính là thật đơn thuần, người tốt nên được đến thiện báo. Đinh tiểu Tiếu liền nhìn Phương Bích Thiên vẫn luôn ở chối từ, làm đại gia không cần khách khí như vậy. Hắn trên đỉnh đầu màu lam nhạc đoàn sương mù tuy rằng phai nhạc chút, lại vẫn là thật rõ ràng. Linh cơ vừa động, Đinh Tiếu Tiếu liền hướng về phía tống vĩnh nhân vương hướng i -a, a kêu còn vương đôi tay. Lão Đinh nhìn thấy, cười nói, ta ngoan, bảo thật là dính thượng nàng đại nhân thúc A. Sao như vậy thích hắn liệt? Nói chuyện, liền đem Đinh Tiếu Tiếu tiếp nhận tới, hướng tống vĩnh nhân vương hướng đi đến. ngồi ở trên bàn chính hút lưu mì sợi tống lão nhị nhìn thấy vừa ăn vừa cười nói kia nhưng không hoa hoa đều biết nàng đại nhân thúc cho nàng tặng sữa mạch nha liệt tống vĩnh nhân nhíu nhíu mày nhắc nhở nói lão nhị ta miệng gáo không nói tống lão nhị dùng chiếc đũa gõ gõ nhi tử nhị cẩu tử viên đầu ăn được không ăn được chạy nhanh lăn trở về nhà. nhị cẩu tử không vui xoa xoa đầu ta còn tưởng cùng mùi mùi chơi một lát đâu Chơi gì chơi, chạy nhanh về nhà Tống lão nhị không lưu tình chút nào Tam Cẩu tử đều còn chưa đi đâu Ta muốn cùng tam cẩu cùng nhau Nhị Cẩu tử nói liền nhảy xuống bàn Kéo tam Cẩu tử liền hướng đinh tiếu tiếu trước mặt chạy Hắc, lão tử còn trị không được ngươi Tống lão nhị muốn đứng dậy bắt được nhi tử Lại bị tống vĩnh nhân một ánh mắt cấp ngăn lại Hôm nay cái cao Hứng, ngươi khiến cho bọn họ chơi chơi đi Tống Vĩnh nhân đẩy đẩy mắt kính, Lại hướng về phía Phương Bích Thiên nói, Đây là ta hai cái huynh đệ nhi tử, Cùng nhà ngư diệt kỳ hẳn là giống nhau lớn nhỏ, Bằng không, Làm cho bọn họ hôm nay quen thuộc quen thuộc, Về sau làm bạn, Phương diệt kỳ nghe được lời này, Vội vàng dương mắt, Cầu cứu giống nhau hướng về phía Phương Bích Thiên lắc đầu, Đầu nhỏ diêu cùng trống bỏi dường như, Biểu môi, Phương Bích Thiên hiểu nhi tử ý tứ, Sợ sợ nhi tử đầu, Cự, tuyệt tống vĩnh nhân hảo ý vẫn là làm hắn trước quen thuộc mấy ngày đi tống vĩnh nhân cũng không vội cũng hảo đang nói lão đinh đã đem đinh tiếu tiếu ôm đến tống vĩnh nhân bên này đinh tiếu tiếu vội vàng vỗ vỗ tống vĩnh nhân đầu vai tống vĩnh nhân vừa quay đầu lại đinh tiếu tiếu liền hướng hắn duỗi khai hai tay trả lại cho hắn một cái ngọt ngào mỉm cười một bàn người đều xem choáng váng này nơi nào như là trăm ngày hài tử có thể làm được chuyện này a? Tống Vĩnh Nhân cũng không, Phải một cái đặc biệt thích hài tử người, Nhưng khó được hôm nay đứa nhỏ này như vậy thích hắn, Hắn cũng là cao hứng. Liền vội vàng đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, Điên điên, cười nói, Khó trách kêu tiếu tiếu, Như vậy nhóc con nhi đại, Liền biết hướng người cười a Đinh tiếu tiếu lúc này cũng bất chấp đại nhi tự ý tưởng, Nàng ở trong lòng ngực hắn, Lại hướng về phía phương bích thiên lắc lắc tay, Làm phương bích thiên ôm nàng, Nàng là không dám tưởng, chính là làm Phương Bích. Thiên chạm vào nàng, hẳn là không phải việc khó. Nếu có thể chạm vào nàng mặt, vậy càng tốt. Quả nhiên, Phương Bích Thiên cười nhẹ nhàng sờ sờ nàng đỉnh đầu mềm phát. Thật là đứa bé ngoan, một chút đều không sợ người lạ. So người này diệt kỳ ca ca mạnh hơn nhiều. Dứt lời, liền hướng về phía Phương Diệt Kỳ nói, Ngươi nhìn xem tiểu muội muội nhiều đáng yêu, Còn hướng chúng ta cười đâu, ngươi cũng tiếu tiếu đâu. Phương Diệt Kỳ biểu biểu môi, nhìn mắt đinh tiếu tiếu. Trong ánh mắt như cũ là một, bộ thật bị thương biểu tình, nhìn đinh tiếu tiếu một viên trái tim nhỏ đều có chút không đành lòng. Cũng là cái tiểu khả ái a. Không tự giác liền hướng về phía Phương Diệt Kỳ vương một con tiểu thịt tay. Tống Vĩnh nhân nhìn hảo chơi, liền đem đinh tiếu tiếu hướng Phương Diệt Kỳ phương hướng đưa. Ai ngờ, tới rồi Phương Diệt Kỳ trước mặt. Đinh tiếu tiếu đột nhiên dùng tiểu thiệt tay ở phương diệt kỳ trên đầu vỗ vỗ, dường như an nguội giống nhau. Này thật đúng là kinh mọi người, này này này, này thật. Sự cùng đại nhân dường như A. Đang ở một bên xem náo nhiệt từ gia thím không tự giác nói. Ông trời nha, Hoa Nhi này sẽ không không uống canh mạnh bà liền chuyển thế đi. Cũng quá thần. Phi phi phi, đừng nói bừa. Ông trời quá chóng quải ở bên cạnh nói, nhà ngươi Hoa Nhi mới không uống canh mạnh bà đâu. Từ gia thím chép chép miệng lắc đầu nói, thật đúng là thần A. Tống Vĩnh nhân cùng phương bích thiên tuy rằng đối với như vậy tiểu nhân hài tử liền có như vậy hành động cảm thấy thật thần kỳ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến cái gì canh mạnh bà không canh mạnh bà. Hai người chỉ là đối diện cười, Tống Vĩnh nhân nói, hiện tại oa nhi, thật đúng là lợi hại. Lão Đinh ở bên cạnh miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, đó là cũng không xem là ai cháu gái nhi. Đệ 17 chương chương 17 đinh tiếu tiếu lúc này cũng không rảnh lo bọn họ nói chuyện, nàng dùng tiểu thiệt tay trấn an giống nhau vỗ vỗ phương diệt kỳ đầu nhỏ. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy phương diệt kỳ đứa nhỏ này trong lòng, ủy khuất ba ba, không cao hứng. Nàng đời trước khác đứng đắn chuyện này cũng không làm nhiều ít, chính là mang hại tử nàng có kinh nghiệm a Không nói xuyên thư trước nàng ở bệnh viện làm hộ sĩ thời điểm gặp qua nhiều ít hùng hại tử, liền xuyên thư sau nhà họ tống kia ba cái nhi tử cộng thêm ba cái tôn tử, tất cả đều là nàng một tay mang đại. Muốn nói hiểu biết tiểu hài tử tâm tư, không có người so nàng càng hiểu biết. Nói cũng kỳ quái, phương diệt kỳ nguyên bản trên đầu màu vàng đoàn sương mù. Ở nàng trấn an quá hắn lúc sau, nhan sắc liền phai nhạt rất nhiều. Vương diệt kỳ ánh mắt cũng không có phía trước như vậy kháng cự Mà là đồng dạng vương chính mình tay nhỏ Kéo lại đinh tiếu tiếu tiểu thiệt tay Con hướng về phía nàng cười cười Lộ ra hai viên lúm đồng tiền Không nghĩ tới Này tiểu nộn oa oa Vẫn là cái má lúm đồng tiền oa oa đâu Còn quái đẹp Đinh tiếu tiếu chất chất mắt Trong lòng lại bắt đầu tình thương của mẹ tràn lan Đinh tiếu tiếu hướng về phía hắn cười cười Chính Mình nho nhỏ tay ở hắn tay nhỏ cua cua, Phương Diệt Kỳ đột nhiên lặng lẽ dùng một cái tay khác từ túi quần móc ra một tiểu viên kẹo, nhét vào Đinh Tiếu Tiếu trong tay, cái này là ta thích nhất trái cây đường, ăn rất ngon, tặng cho ngươi. Phương Diệt Kỳ nói, cái này tiểu nộn, oa oa thanh âm cũng là giòn giòn, là Đinh Tiếu Tiếu thích. Đinh Tiếu Tiếu vừa định muốn nhìn hắn cho chính mình trái cây đường, lại bị Phương Bích Thiên một phen đoạt đi. Phương Bích Thiên, Diệt Kỳ... loại này trái cây, đường không phải muội muội có thể ăn, về sau cấp muội muội đồ vật, nhất định phải trải qua đại nhân kiểm tra, biết không? Phương Diệt Kỳ vừa mới trên đỉnh đầu đã đạm đi xuống màu vàng đoàn sương mù, nháy mắt lại dày đặc lên, cái miệng nhỏ cũng chu lên tới, vẻ mặt không cao hứng. Đinh Tiếu Tiếu nháy mắt liền minh bạch, cái này màu vàng đoàn sương mù là cái này tiểu nộn, oa oa tâm tình vẽ hình người. Cư nhiên còn có thể như vậy. Bất quá cũng quản không được như vậy rất nhiều Đứa nhỏ này vốn Dĩ cũng là một mảnh hảo tâm Cư nhiên bị này thân cha liền như vậy vô tình đã kích vì thân cha a đây là Đinh tiếu tiếu vội vàng lại duỗi thân ra một khác Chỉ tay nhỏ Lại sợ sợ hắn khuôn mặt nhỏ Muốn cho hắn vui vẻ một chút Phương Bích Thiên nhìn một màn này Nhưng thật ra cười Hướng về phía tống vĩnh nhân nói Đứa nhỏ này thật là thần Cùng có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện dường như Tống Vĩnh Nhân cười cười. Đinh Tiếu Tiếu còn đang suy nghĩ an ủi Phương Diệt Kỳ, hướng về phía hắn. y a à, à, có lẽ là bị Đinh Tiếu Tiếu cảm nhiễm. Phương Bích Thiên đột nhiên sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Nhi tự nói. Diệt Kỳ, ngươi nhìn muội muội nhiều đáng yêu ạ còn đối với ngươi cười đâu? Ngươi cũng đáp lại một cái. Nháy mắt, lại là điện quang hỏa thạch về Phương Bích Thiên Hảo chúc sự tình tất cả đều toàn bộ vào nàng đầu óc. Đình Tiếu Tiếu lúc này đã nghe không được chung quanh người ta nói lời nói thanh âm Chỉ có thể nhìn đến trước mắt từng màn chợt lóe mà qua hình ảnh Nàng nhìn đến Phương Bích Thiên Tinh bị lực tẩn từ giải phẫu đài ra tới Phi thường đau kịch liệt nói cho chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài người nhà hắn đã tận lực Nàng nhìn đến Phương Bích Thiên bị người bệnh người nhà đổ ở văn phòng không dám đi ra ngoài Người bệnh người nhà khóc kêu liên tục Nói muốn tìm hắn lấy mạng đổi mạng Nàng nhìn đến viện trưởng tìm hắn nói chuyện Ngay sau đó đó là một cái tóc dài nữ nhân cùng hắn không ngừng khắc khẩu, thu thập đồ vật, quăng ngã môn mà ra. Phương, Diệt Kỳ đuổi theo mặt sau khóc lóc kêu mụ mụ, khàn cả giọng, lại vẫn là không có thể ngăn cản nàng rời đi nện bước. Nàng nhìn đến tống vĩnh nhân ở nhà ga tiếp bọn họ, đem bọn họ đưa tới trấn bệnh viện ký túc xá. Lại bởi vì một con lão thử cùng một tiểu đàn con giáng sợ tới mức Phương Diệt Kỳ khóc lớn, ngăn đều ngăn không được, khóc thở hỗn hển Ngay sau đó, Tống Vĩnh nhân liền đưa bọn họ đưa tới bán khê đại đội, đi tới nơi này. Nàng lại nhìn đến Trình Thanh đối với vương Bích Thiên liếc mắt đưa. Tình, liên tiếp kỳ hảo, liền đinh lão nhị cực cực khổ khổ đến sau núi cho nàng đánh món ăn hoang dã, nàng đều đưa cho vương Bích Thiên. vương Bích Thiên lời lẽ, nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng nàng vẫn là không thuận theo không buông tha. Nàng nhìn đến vương Diệt Kỳ cầm lấy trong tầm tay hòn đá nhỏ tạp hướng Trình Thanh. Trình thanh một cái trở tay lại đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nàng nhìn đến Phương Diệt Kỳ đầu phá, máu chảy không ngừng. Nàng nhìn đến Phương Bích Thiên chuẩn bị mang theo. Phương Diệt Kỳ rời đi nơi này, đinh tiếu tiếu một hơi hấp thu xong này những hình ảnh sau, thở dài một hơi, này Phương gia phụ tử, cũng quá đáng thương. Đặc biệt là tiểu nộn oa oa Phương Diệt Kỳ, hắn cái kia mẹ cũng quá đáng giận. Cái dạng gì mẹ sẽ liền hài tử đều không cần. Là thân mụ sao Nàng chưa bao giờ biết trên đời này Còn có một loại mẹ Là sẽ vứt bỏ chính mình hài tử Quá độc ác Đinh tiếu tiếu nghĩ vậy một tầng Trong lòng càng là đau lòng này vương diệt kỳ Không mẹ nó hài tử Giống cây thảo Này cha sao sẽ chiếu của hài tử sao Ai Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Ở chỗ này đầu cư nhiên còn có trình thanh chuyện này Nàng bất an an ổn ổn Ở nhà giúp chồng dạy con chạy tới thông đồng nhân gia trong thành tới đại bác sĩ làm cái gì? Chẳng lẽ nàng còn tưởng bỏ chồng bỏ con, cùng Phương Bích Thiên đi trong thành sao? Thật là nằm mơ. Nghĩ vậy, Đinh Tiếu Tiếu liền lại đau lòng khởi Đinh Đại Cường. Kia đứa nhỏ ngốc, còn không biết thân mụ chuẩn bị vứt bỏ hắn đâu. Liền ở Đinh Tiếu Tiếu tiêu hóa xong sở hữu hình ảnh khi lão Đinh đã đem nàng ôm về tới chính mình trong lòng ngực. Phương Bích Thiên nhìn một bàn đồ ăn, Có chút khiếp sợ, không nghĩ tới tại đây nông gia. cư nhiên có gà có thịt còn có canh cá. Liền nói giỡn hỏi hướng Tống Vĩnh Nhân, này nhà họ Đinh có phải hay không có cái gì làm giàu diệu chiêu à? Tống Vĩnh Nhân liền đem phía trước lợn rừng vào cửa chuyện này nói cho cho hắn. Phương Bích Thiên nghe được sửng sốt sửng sốt. Nhưng thật ra bên, cạnh lão Đinh cười sợ sờ nhà mình cháu gái phát định nói, đây đều là nhà ta tiểu phúc tinh cấp nhà ta mang đến Nga. Nhật tử bay nhanh quá, bất tri bất giác trung, đinh tiếu tiếu đều mau một tuổi. La Tú Tú rất nhiều lần muốn cai sữa, mỗi lần bị lão đinh nghe nói, hắn cách thiên liền sẽ cho nàng phao thượng một chén lớn sữa mạch nha, làm nàng uống. La Tú Tú biết, đây là cha chồng âm thầm nói cho nàng, làm nàng đừng cai sữa. Nói trắng ra là, lão đinh chính là đau lòng nhà mình cháu gái, sợ nàng không nải ăn, chính là phóng nhãn toàn bộ bán khê đại đội, Thậm chí toàn bộ công xã, đầu năm nay, nơi nào có hài tử ăn nải ăn đến một tuổi A. Nói ra đi đều ngượng ngùng. Nhưng Lão Đinh trong tối ngoài sáng chính là không cho, La Tú Tú cùng Đinh Lão Tam cũng là không chiêu. Đinh Tiếu Tiếu lúc này đã có thể linh hoạt xoay người, ngồi dậy, còn có thể đỡ ven tường chính mình đi đường, thậm chí trong miệng đã mọc ra tám viên tiểu hàm răng. Nhìn La Tú Tú mặc ủ mày ê, Đinh Tiếu Tiếu quyết định, chính mình cho chính mình cai sữa liền từ đêm nãy bắt đầu cho nên trong một đêm la tú tú liền lúng cuống tiếu tiếu không chịu ăn nãy này nhưng như thế nào được đinh tiếu tiếu tuy rằng đói đến bụng đói kêu vang nhưng chính là cơm miệng không ăn vô luận la tú tú như thế nào hóng nàng đinh lão tam nói như thế nào lời hay nàng chính là không ăn sợ tới mức vợ chồng son còn tưởng rằng hài tử làm sao vậy tìm tống vĩnh nhân đến xem tống vĩnh nhân xem xong sau liền nói có thể thêm phụ thực chính là tìm chút mềm mại lương thực cho nàng uy một uy nói ví dụ khoai lang đỏ a bí đỏ a còn có thịt cá cũng có thể lồng lạng cho nàng ăn tống vĩnh nhân nói lão đình nghe xong lời này nhíu lại mày ở trong sân xoay quanh trong nhà đầu dưỡng quá không ít hài tử nhưng ăn phụ thực chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Nhìn Trương Cúc Hoa đang chuẩn bị đi nhà bếp nấu cơm, liền hỏi hỏi nàng. Trương Cúc Hoa cười, cha, chuyện này đơn giản. Chính là lòng chút khoai lang đỏ a Bí đỏ, đặt ở nồi phía trên chân. Chờ chân lạng lạng, dùng cái mũng vỡ vụn, cho nàng uy đi xuống là được. Hoặc là ta tìm người đổi điểm lương thật tinh, nói ví dụ gạo a ngao đến lạng lạng cho nàng ăn. Lão đình nhíu mày, liền ăn này đó liền thành. Trương Cúc Hoa trong lòng chặt lưỡi, lúc trước Xuân Hoa sinh ra thời điểm, năm tháng liền bắt đầu ăn này đó, sao chưa thấy qua lão gia tử như vậy lo lắng đâu. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, tứ nha đầu người tiểu, bụng cũng tiểu, ăn chút cái này là đủ rồi. Lão Đinh gật gật đầu, thành ta đi lộng. Dứt lời liền vén tay áo hướng nhà bếp đi, lại vội vàng bị Trương Cúc Hoa cấp ngăn cản, cha, ngày đời này cũng chưa từng vào nhà bếp, nơi nào sẽ chưng vẫn là ta đến đây đi lão đinh ngẫm lại cũng là nhưng hắn nhìn không thấy hắn không yên tâm a đơn giản liền cùng trương cúc hoa cùng nhau đi nhà bếp tận mắt nhìn thấy trương cúc hoa như thế nào nhóm lửa như thế nào phóng thủy như thế nào tẩy khoai lang đỏ đi ra thiết tiểu khối lại bỏ vào bắc hồ trung bắt đầu chưng lão đinh mới thoáng yên tâm lại Nghĩ đến nhà mình hậu viện tập hóa phòng trong còn có không ít lương thực phụ, liền lại đi ra ngoài cầm cái bao tải to đi trang suốt một đại túi khoai lang đỏ. Lão Thái Thái vừa lúc cầm chút trấu chuẩn bị uy gà, nhìn thấy Lão Đinh ngồi sổn kia bận việc, liền hỏi hắn chuẩn bị làm chi. Lão Đinh một bên hệ túi một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ta đi trấn trên tìm Lão Nhị, xem hắn có thể hay không tìm điểm phương pháp cấp ta. Đổi điểm gạo. Lão Thái Thái nhíu mày, đổi gạo làm chi. Này một da rắn túi khoai lang đỏ ít nhất đủ cả nhà mười ngày nửa tháng đồ ăn, đổi thành lương thực tinh gạo, nhiều lắm hai ngày liền không có. Lão Đinh, nhân tự nói, ta ngoan bảo muốn ăn phụ thực. Nàng da thịt nông mịn, sao có thể ăn này đó lương thực phụ? Ta đi cấp đổi điểm tế, cho nàng ăn. Lão Thái Thái nghe thế chuyện này, tức khắc liền tạc nồi, ai nha ta ông trời, ngươi đây là muốn làm bậy a Nàng một cái nữ hoa tử đều mau một. Tuổi, còn ăn cái gì lương thực tinh u Cũng không sợ chiếc dương thọ Lão Đinh nghe được lời này Trong lòng hỏa cọ liền dậy Tức khắc hắc mặt đứng dậy Dùng ngón tay Lão Thái Thái hung hăng nói Ngươi lại cấp Lão Tử nói một câu Ai giảm thọ Chiếc ai thọ Lão Thái Thái còn chưa từng nhìn thấy quá Lão Đinh như vậy Hung tợn bồ dáng Tức khắc trong lòng một lột bột Nút một ngụm nước miếng Không, ta, kia gì, ta chưa nói Lão Đinh ninh mày hừ một tiếng Ta coi ngươi là chán sống Lão Thái Thái biểu môi Một bên trong miệng đầu nhỏ giọng nói thầm Một bên tự giác sau này lui Sợ chính mình lại chọc Lão Đinh Lại không nghĩ phía sau một cái đại cái cào ỉ ở ven tường Nàng một không cẩn thận một chân dẫm đến cái cào đầu Cái cào côn nháy mắt đứng lên tới Đánh tới nàng cái óc, Phanh Một tiếng Lão Thái Thái liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Chương 18 Đinh Lão Thái Thái theo tiếng ngã xuống đất, Lão Đinh sợ hãi. Vội vàng lớn tiếng hô mấy cái nhi tử tới hỗ trợ, mọi người. luống cuống tay chân đem Lão Thái Thái đỡ lên giường, liền chạy nhanh đi tìm Tống Vĩnh Nhân. Bất đắc dĩ, lúc này Tống Vĩnh Nhân cùng Phương Bích Thiên đều đi làm đi, không ở nhà. Đinh Lão Tam nghĩ nghĩ, vội vàng nói hắn đi tìm Đinh Thắng lợi mượn điện thoại, đi hỏi một chút Tống Vĩnh Nhân nên làm cái gì bây giờ. Ai ngờ Trình Thanh lúc này đứng ra, nói sợ đinh lão tam nói không rõ trạng huống nàng đi gọi điện thoại giảng. Mọi người cảm thấy cũng đúng, rốt cuộc Trình Thanh là người làm công tác, văn hóa. Người làm công tác văn hóa nói chuyện khẳng định theo chân bọn họ đại quê mùa không giống nhau, khẳng định so với bọn hắn có thể nói. Ít nhất so với bọn hắn nói đầy đủ đi. Đinh Tiếu Tiếu nhìn cả nhà đều dường như kiến bò trên chảo nóng, liền một người lặng lẽ đỡ tường đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường lớn gương mặt kia. Giờ này khắc này, chỉ có Đinh Tiếu Tiếu một người có thể nhìn đến, quanh quẩn ở lão thái thái đỉnh đầu màu đen đoàn sương mù không hề có tiêu tán dấu vết. Nàng biết, nàng vận rủi còn không có kết thúc. Có lẽ là bởi vì rất ít có thể như vậy nhìn lão thái thái, lúc này trong trí nhớ rất nhiều sự tình hiện lên ở trước mắt. Làm cả đời hàng xóm Tùy nói bởi vì lão Đinh luôn là giúp đỡ chính mình Lão Thái Thái không thiếu ở bên ngoài Nói chính mình nhàn thoại Cho chính mình ngán chân Nhưng nói đến cùng Nàng nhân tâm cũng không hư Ở chính mình nhất thời điểm khó khăn Lão Thái Thái cũng là cho chính mình đưa quá ăn uống Giúp chính mình mang quá mấy Ngày qua Thậm chí còn trộm tắt trả tiền Không nghĩ tới lúc này nàng cư nhiên nằm ở trên giường Hai mắt nhắm nghiền Du tẩu ở quỷ môn quan trong ngoài giống như một năm trước chính mình. Ngẫm lại nhân sinh thật sự khó có thể đoán trước. Nhìn nhìn lại lão đinh gấp đến độ ở một bên ứa ra hãng bộ dáng đinh tiếu tiếu cũng là đau lòng. Nhắm mắt lại tinh tế hồi ức một lần thu hồn chú nội dung, đinh tiếu tiếu thừa dịp các đại nhân đều không chú ý thời điểm, liền trộm ở trong lòng mặc niệm lên, hồn, phách tự tại, thân vô lo lắng, ba hồn bảy phách, viên mãn vui sướng, thập phương chính thần. Hộ thể sát giải, cam lộ, pháp thủy Giải bệnh tiêu tai căn nguyên thần tị ngọ dư thân dầu tốt hợi hai nguyên thần tự tại Bách bệnh tiêu trừ thân vô tai Chiếu linh đài, ngô phụng cửu thiên tư mệnh Hộ trạch chân quân cấp tốc nghe lệnh Thành Không ngừng nghĩ niệm xong ba lần Kia quen thuộc đinh Chói tai thanh liền tràn ngập chính mình màng tai Đinh tiếu tiếu biết đây là thời điểm mấu Chốt, liền nhắm chặt hai mắt Cắn răng đỉnh không trong chốc lát đinh linh linh thanh âm đã không có đinh tiếu tiếu liền mở bừng mắt trình thanh đã xuất phát đi tìm đinh thắng lợi lão đinh như cũ ở bên cạnh ninh mày không nói lời nào cả người như là thạch hóa giống nhau còn lại mấy người cũng đều ở sốt ruột rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ bỗng nhiên từ trên giường truyền đến ai u một tiếng thanh âm run run rẩy rẩy đứt quán lại dường như tiếng trời giống nhau dẫn Tới trong nhà tất cả mọi người vây tới rồi trước giường. Đinh Tiếu Tiếu cách gần nhất, nhìn nàng trên đỉnh đầu màu đen đoàn sương mù đang ở chậm rãi tiêu tán, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Lặng lẽ lau mồ hôi, trường hư một hơi. Lão Thái Thái lần này thương ở đầu, Đinh Tiếu Tiếu biết bình thường ngăn thương chú hoặc là cầm máu chú đối nàng là vô dụng. Chỉ có thể vận dụng không thể dễ dàng vận dụng thu hồn chú. Chỉ là này thu hồn chú tương đối lợi hại, người thường mặc dù Chống đỡ được, cũng muốn ở trên giường nằm mấy ngày, trở về một chút nguyên thần, trấn an một chút ba hồn bảy phách. Đến nỗi đối nàng có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể lại nhìn. Ít nhất từ trước mắt tới xem, nàng là tánh mạng vô ưu. Nàng cùng lão thái thái không tính là quan hệ hảo, lại cũng coi như không nộp lên ác. Nếu bởi vì nàng, lão thái thái ra cái gì ngoài ý muốn, kia nàng đời này đều lương tâm bất an. Ngẫm lại cũng là buồn cười Chính mình đã từng tốt xấu cũng là cái tính Ngưỡng chủ nghĩa duy vật hội sĩ Hiện giờ lại cùng cái bà cốt dường như Cũng là không ai Bất quá nàng giống như đời trước cứ như vậy Mặc kệ ai làm nàng xuyên thành Cái thần thần thao thao bà cốt quả phụ đâu Kháng thiên nghịch mệnh Cũng vi phạm không được nhân thiết cường đại a Mẹ người như thế nào Trình thanh đi tìm tống đại ca Đinh lão nhị vội vàng tiếng lên nói Mẹ, ngài đầu còn đâu phải không Đinh lão tam cũng là vẻ mặt Hoảng loạn cùng lo lắng Mẹ, ngài muốn ăn chút gì Uống chút gì, ngài nói chuyện Ta hiện tại liền đi lộng Trương Cúc Hoa nhìn lão thái thái trợn mắt Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi La tú tú lúc này Vây quanh khuê nữ, đầy mặt lo lắng Mẹ, ngài không có việc gì đi Ngài trước đừng nhúc nhích Chờ nhị tẩu đem tống đại ca kêu tới Lại cho ngài nhìn xem Tú Tú nói rất đúng, mọi người vội vàng phụ họa. Tất cả mọi người đang hỏi, chỉ có Lão Đinh đứng ở xa nhất chỗ, nắm tay tích cốc gắt gao, không hề có so với phía trước thả lỏng lại. Lão, thái thái chậm rì rì mở mắt ra, nhìn quen thuộc một trương khuôn mặt, thở dài, mẹ không có việc gì, làm trình thanh không vội sống. Đi đều đi, hỏi một chút cũng là tốt. Đinh Lão nhị đầy đầu là hẳn, mẹ, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Ngài nói chuyện, lão thái thái lắc đầu, dùng ánh mắt quét quét, nhìn đến trạm nhất bên cạnh lão đinh, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, lão nhân, ta có lời cùng ngươi nói. Thật đúng là xảo, lão đinh cũng có chuyện cùng nàng nói, làm mấy cái nhi nữ đều sau khi rời khỏi đây, lão đinh làm la tú tú đem hài tử lưu lại. La tú tú nguyên bản có chút lo lắng, nhưng đinh lão tam cùng nàng gật gật đầu. Nàng lúc này mới bất đắc dĩ đem khuê nữ để lại cho cha chồng, nhưng ra cửa liền lo lắng lên, sợ bà bà sẽ đem hài tử thế nào. Đinh lão tam trấn an nói, yên tâm đi, ta cha ở đâu? Cũng là, công công vẫn là đâu tiếu tiếu. La tú tú lúc này mới lòng tràn đầy thấp thổm đi rồi. Đóng cửa cho kỹ soan, đem đinh tiếu tiếu bế lên tới đặt ở. Lão thái thái trên giường, lão đinh nhíu mày nói, lão bà tử, ngươi liền đối ta ngoan bảo hảo điểm đi đinh tiếu tiếu nâng mặt nhìn về phía lão đinh lão đinh đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn về phía lão thái thái ngươi nhìn một cái ngươi gần nhất này một năm phàm là nếu có thể đối ngoan bảo hảo điểm có thể đến nỗi như vậy sao người nào thứ xảy ra chuyện nhi không đều bởi vì ngoài miệng không giữ cửa một hai phải nói ngoan bảo bằng không gì đến nỗi này phúc quang cảnh lão thái thái không có đáp lời mà là ngồi dậy thân Ly Lão Đinh gần gần Lão nhân, ngươi nói Bầu trời này, thật sự có Bồ Tát Thần tiên sao Lão Đinh nhíu mày, gì cùng gì a đây là Lão Thái Thái nhìn mắt ngồi Ở hai người trung gian tứ nha đầu Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi ngẩng đầu nói, ta vừa mới hôn kia Đoạn thời gian, ta giống như nhìn đến Bồ Tát Đinh tiếu tiếu trong lòng lột bột một chút Chẳng lẽ là thu hồn chú tác dụng phụ Gì Lão Đinh mặt đều nhăn lại tới Đây là bị gõ hồ đồ đi. Ta liền nhìn có một cái toàn thân phát ra kim quang Bồ Tát cùng ta nói. Nói này tứ nha đầu là đầu thai nhà ta Đại Phúc Tinh. Nói nàng tương lai có thể mang theo ta nhà họ đinh làm giàu. Nói chỉ cần nàng hảo, ta nhà họ đinh liền nhất định có thể hảo hảo. Nhưng nếu là nàng không tốt lời nói, ta nhà họ đinh toàn đến đi theo xui xẻo. Dừng một chút, lão thái thái liếm liếm môi nói. Lão nhân, ngươi nói, đây là thật sự, vẫn là ta làm mộng a Lão Đinh nhíu mày, khác ta không biết, dù sao ta liền. Biết ngươi mỗi lần xảy ra chuyện nhi, đều là bởi vì nói ngoan bảo. Dứt lời đem Đinh tiếu tiếu ôm ngồi ở chính mình trên đùi, không vì người khác, chẳng sợ vì ngươi chính mình, ngươi cũng nên đối ngoan bảo hảo điểm. Lão Thái Thái hít vào một hơi, chính mình nghĩ nghĩ. Xác thật là như vậy cái đạo lý, này một năm tới, chính mình xảy ra chuyện tần suất xác thật so quá khứ vài thập niên đều cao. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì Lão thái thái thấu tiếng lên nhỏ giọng nói Nguyên lai đối diện tống Đinh thị sẽ điểm tà môn đồ vật Ngươi nói Có thể hay không nàng trước khi chết quá hận ta Cho ta hạ cái cái gì của cái gì chú A Đinh tiếu tiếu Dư thừa ta cứu ngươi Lão đinh vội vàng phi phi phi nói Ngươi nhưng đánh đổ đi Nàng muốn giống cùng ngươi dường như Nội tâm so lỗ kim còn nhỏ Nhà ta đã sớm gà bay chó sủa Hoàng Luân đắc trứ ngươi hiện tại tại đây tưởng này tưởng kia. Lão Thái Thái biểu môi. Nhìn Lão Thái Thái cũng là vừa hảo, Lão Đinh cảm thấy vừa mới nói trọng. Thanh thanh, giọng nói, hỏi, Bồ Tát trường gì dạng a, Lão Thái Thái lắc đầu, nói thật ra, Kia kim quang quá lóe Đâm vào ta đều không mở ra được mắt. Lời nói vừa ra, Đậu đến Lão Đinh cười ha ha. Nhìn Lão Thái Thái lúc này cũng coi như là toàn hảo. Lắc đầu nói, ngươi a ngươi, về sau chú ý điểm. Ai nói không phải đâu. Lão Thái Thái thở dài một hơi, sợ sờ còn có chút trướng đau cái óc. Đinh tiếu tiếu nhìn Lão Đinh còn tính cái minh bạch người, vội vàng duỗi khai hai chị tiểu cánh tay ôm ôm Lão Đinh. Lão Đinh cao hứng hỏng rồi, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Cười nói, ngoan bảo tưởng gia gia a gia gia cũng tưởng ngoan bảo. Ngoan bảo nha, gia gia tiểu tâm can u. Lão Thái Thái, Lão Thái Thái cũng không có đem chính mình cảnh trong mơ toàn bộ nói cho cấp Lão Đinh, nàng còn để lại điểm. Cái kia lóe kim quang Bồ Tát còn nói cho nàng, nàng lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả đều là bởi vì trong nhà đầu có một cái phúc tinh ở, nếu không phải cái này phúc. Tinh trấn, nàng lần này là khổ sở quỷ môn quang. Tuy rằng ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng Lão Thái Thái trong lòng minh bạch, này những chuyện này rất khó nói đến thanh, Nàng từ trước đến nay là cái hành động phái, từ trên giường lên sau liền trực tiếp đi nhà bếp cấp đinh tiếu tiếu chuẩn bị ăn. Nhìn nồi thượng đã hầm thượng khoai lang đỏ, liền lại hung hăng tâm, đi đến hậu viện ổ gà, đào một con gà trứng ra tới. Ở trương cúc hoa kinh ngạc ánh mắt hạ, lão thái thái phi thường tự nhiên, đánh trứng gà, đặt ở nồi thượng tiếp tục chưng. Thu hồi ngươi chảy nước giải, đây là cấp tứ nha đầu ăn, không thể phóng hành, không thể phóng muối, biết sao. Lão Thái Thái nói, Trương Cúc Hoa vội vàng đem chính mình Trương đến hồn. Viên miệng đóng lên, nút một ngụm nước miếng, cuống quýt gật đầu nói, biết biết đã biết. Lão Thái Thái vừa muốn đi, đột nhiên quay đầu lại, Trình Thanh còn không có trở về. Trương Cúc Hoa còn không có. Trình Thanh dù sao cũng là bởi vì chính mình chuyện này. Đi bận việc, Lão Thái Thái cũng không tiện nói cái gì, liền trực tiếp đi ra ngoài. Mà kia một đầu Trình Thanh, cũng không có giống nhà họ đinh người tưởng như vậy, hảo hảo gọi điện thoại cấp tống bệnh nhân. Mà là thừa dịp đinh thắng lợi không ở bên cạnh thời điểm, gọi điện thoại tìm Vương Bích Thiên. Còn hỏi hắn có thể hay không trở về một chuyến, hỗ trợ cấp lão thái thái xem bệnh. Phương Bích Thiên ở nhà họ tống cũng ở hơn nửa năm, biết đinh gia nhị lão đối với tống vĩnh nhân ý nghĩa. Liền vội vàng đáp ứng rồi, nói dọn dẹp một chút đồ vật liền trở về. Trình Thanh, ta đây ở đội khẩu chờ ngươi. Phương Bích Thiên bổn cảm thấy không cần thiết, nhưng lại không nghĩ lâu nàng mặt mũi, liền đáp ứng rồi. Thẳng đến hai người bọn họ vào nhà họ đinh môn, nhìn lão thái thái em đẹp ngồi ở trong viện rửa rau, Phương Bích Thiên vẻ mặt khó hiểu đỡ đỡ mắt kính nhìn về phía Trình Thanh. Trình Thanh xấu hổ cực kỳ, vội vàng chạy tiếng lên, mẹ, ngài, ngài, ngài như thế nào xuống đất? Mẹ, ngài, ngài, ngài như thế nào xuống đất? Trình Thanh có chút co quắp. Lão Thái Thái nhìn mặt sau theo vào tới Phương Bích Thiên, tức khắc cảm thấy nơi này đầu có cái gì miêu nị. Mà khi Phương Bích Thiên mặt nhi lại không thể nói cái gì, chỉ dương mắt nhìn mắt Trình Thanh. Trong ánh mắt rõ ràng cái gì đều không có, rồi lại giống như cái gì đều có. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình, Trình Thanh đột nhiên bị xem có chút phát mau. Không tự giác liếm liếm môi, còn đem bị gió thổi tán đầu tóc ti. Đừng đến nhỉ sau ánh mắt mơ hồ không chừng, cũng không dám cùng lão thái thái đối diện. Này những động tác nhỏ một làm, lão thái thái giữa mày nhăn lợi hại hơn. Nhị tẩu, ngươi đã trở lại a? La Tú Tú lúc này đang ở sân góc, dùng một cái đại khăn quàng cổ vây quanh ở đinh tiếu tiếu trước ngực, lại ở nàng phía sau lưng chỗ đánh cái kết. Đứng dậy, lôi kéo đại khăn quàng cổ hai đầu, đang ở huấn luyện đinh tiếu tiếu đi đường. Đinh tiếu tiếu đi đường lão đảo lắc lư, còn đi không xong. La Tú Tú dùng, điểm kính tấm nàng, nàng là có thể chính mình đi ổn. Nguyên bản nàng vừa đi lộ, một bên còn ở tự hỏi. Lão Thái Thái không hề có đã chịu thu hồn chú ảnh hưởng, còn nhanh như vậy là có thể xuống đất, có phải hay không cùng nàng cảnh trong mơ, có quan hệ. Nghe thấy La Tú Tú nói, lúc này mới nỗ lực quay đầu nhìn nhìn, lại phát hiện trình thanh khí sắc dường như cùng bình thường không quá giống nhau. Sắc mặt ẩn đỏ, cái trán tỏa sáng, đôi mắt tinh tinh lượng, Tuy rằng nàng đối diện tương không có Vì nghiên cứu Nhưng Đinh Tiếu Tiếu cũng từng tuổi trẻ quá Nàng biết đây là mặt mang đào hoa tượng trưng Chỉ có tuổi trẻ nữ hài Nhìn đến ái mộ nam hài Mới có thể biểu hiện ra loại này thẹn thùng bộ dáng Càng đừng nói nàng Còn không ngừng loát chính mình tóc mái Sửa sang lại chính mình dung nhan dáng vẻ. Bất quá Đinh Tiếu Tiếu tin tưởng Nàng đều có thể nhìn ra tới Kia lão thái thái tự nhiên cũng có thể đã nhìn ra đều là duyệt tẩn thiên phàm cáo già, ai có thể trốn đến quá ai a Quả, nhiên lão thái thái đem tay ở trên tạp dề xoa xoa, ở phương Bích Thiên nhìn không thấy địa phương cú đánh thanh mắt trợn trắng, đứng dậy lướt qua nàng, đi hướng phương Bích Thiên, cười nói, phương bác sĩ, làm khó ngươi đi một chuyến, ta vừa mới là hôn một lát, bất quá hiện tại xem ra không đại sự nhi, ta là khổ xuất thân, ngày thường chắc nịch quán, điểm này nhi tiểu thương không đáng ngại, phương bích thiên đỡ đỡ mắt kính, này phần đầu bị thương không thể khinh thường, Thiểm, ta còn là cho, ngài kiểm tra một chút đi, chính là a mẹ, trình thanh cũng đi lên tới, giảm bớt xấu hổ nói, phương bác sĩ tới cũng tới rồi, ngài, ngài khiến cho người kiểm tra kiểm tra, cũng hảo kêu chúng ta yên tâm à, la tú tú ở cách đó không xa cũng phụ họa nói, đúng vậy mẹ, kiểm tra một chút đi, không lay chuyển được, lão thái thái liền đáp ứng rồi, Mang theo phương bích thiên đi trong phòng, làm hắn cho chính mình kiểm tra một chút đầu. Trong viện La Tú Tú một bên lôi kéo đinh tiếu tiếu đi đường, một bên thuận miệng không để tâm hỏi, nhị tẩu, người sao đem phương bác sĩ lãnh đã trở lại. Tống đại ca đâu? Ai ngờ Trình Thanh tức giận nói, toàn bệnh viện lại không phải chỉ có hắn Tống Vĩnh nhân một cái bác sĩ. Nói xong lời nói, liền cũng không quay đầu lại hồi chính mình phòng đi. Lưu lại không rõ nguyên do La Tú Tú ở trong gió hỗn độn. La Tú Tú ta nói gì ta khi nói chuyện đại cẩu tử lãnh phương diệt Kỳ vừa lúc bước vào Đinh gia viện môn đại Cẩu tử đã có mười tuổi đã có thể nghe hiểu được đại nhân nói chuyện nghe thấy trình thanh như vậy chính mình cha tức khắc có chút tiếng thoái lưỡng nan không biết là nên đi vào vẫn là về nhà nghĩ nghĩ đại cẩu tử hướng về phía phương diệt kỳ nói ta tác nghiệp còn không có làm xong đâu bốn cậu tử ngươi đi trước tìm cha ngươi đi Nói xong, liền quay đầu đi rồi, lưu lại Phương Diệt Kỳ một người ở Đinh Gia trong đại viện. Phương Diệt Kỳ trụ đến nhà họ Tống đã có không ít nhật tử. Cùng nhà họ Đinh ba cái cậu tử chơi đến độ không, tồi. Cho nên tam cậu tử đề nghị, làm Phương Diệt Kỳ cũng trở thành bọn họ cậu tử gia tộc, thành viên chi nhất. Nhưng là tam cậu tử tuy rằng mới năm tuổi, lại sớm đó là tam cậu tử, cho nên Phương Diệt Kỳ chỉ có thể là bốn cậu tử. phương diệt kỳ nhưng thật ra không sao cả cẩu tử cẩu tử kêu còn quá dễ nghe bài đề mấy một chút đều không quan trọng tam cẩu tử càng cao hứng hắn rốt cuộc không hề là nhỏ nhất phương diệt kỳ nhìn đại cẩu tử đi rồi cũng không để trong lòng tiếp tục hướng trong viện đầu đi vừa vặn nhìn đến đinh tiếu tiếu đang cố gắng đi tới lộ vội vàng chạy tiến lên tiếu tiếu ngươi đi đường lạc đinh tiếu tiếu ngẩng đầu Nhìn phương diệt kỳ lộ một loạt thưa thớt tiểu bạch nha chính hướng về phía chính mình cười. Hai cái lúm đồng tiền treo ở phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, miễn bàn thật đẹp. Đinh tiểu tiếu mặc kệ sống mấy đời, vẫn luôn là cái nhan khống. Chỉ cần lớn lên đẹp, lớn lên đáng yêu hết thảy sinh mệnh, nàng đều thích. Vội vàng cũng đáp lại hắn một. Cái cười, đinh tiểu tiếu nâng lên chính mình tiểu thiệt tay tưởng sợ sợ phương diệt kỳ mặt. Lại phát hiện chính mình thân cao hữu hạng. căn bản với không tới. Biểu biểu môi, muốn hướng lên trên nhảy, lại căn bản nhảy không đứng dậy. Động tác không có làm thành công, lại đậu đến la tú tú cười ngã trước ngã sau, tiếu tiếu, ngươi sao có thể như vậy khả nhân đâu đâu. Phương Diệt kỳ nhìn thấy, vội vàng nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy nàng tiểu thiệt tay đặt ở chính mình trên mặt, ngươi sợ đi. Hắn không, hiểu vì cái gì đinh tiếu tiếu từ lần đầu tiên thấy hắn khởi, liền đặc biệt thích sợ hắn mặt. Nhưng mỗi lần nhìn đến nàng sờ đến chính mình sau kia vui vẻ hình dáng, hắn liền tùy nàng sợ soạn. Bởi vì nhìn đến nàng như vậy cao hứng, hắn cũng đánh tâm nhãn cao hứng. đinh tiếu tiếu cảm thấy mỹ mãn sờ đến tất cả đều là collagen khuôn mặt nhỏ, cao hứng hỏng rồi, sợ sợ nói, có thể, tề, hảo, phát âm còn không chuẩn nàng, nguyên bản tưởng nói chính là hảo nộn khuôn mặt nhỏ A, thật tốt sợ A, thật là hảo diệt kỳ A, nhưng từ trong miệng ra tới chính là các loại kỳ quái âm phù làm nàng cũng thật buồn rầu diệt kỳ ca ca tiếu tiếu lặp lại lần nữa diệt kỳ ca ca la tú tú cười giáo nữ nhi phương diệt kỳ lấy đứng tấn tư thế nữa ngồi xổm đinh tiếu tiếu trước mặt cười nói tiếu tiếu ngươi biết không tên của ta là có xuất xứ ta ba ba nói cổ đại có một đầu thơ thủy quan liễm diễm tình phương hảo sơn sắc không mong vũ diệt kỳ bên trong diệt kỳ chính là tên của ta đinh tiểu tiểu nghe xong đôi mắt đều sáng kia phương bác sĩ thật sự hảo có văn hóa a đang nói trình thanh đột nhiên thay đổi thân sim y lại ra tới tiếng lên sờ sờ phương diệt kỳ đầu tóc cười nói diệt kỳ ngươi biết đến thật nhiều hảo thông minh a có lẽ là hài tử trời sinh giác quan thứ sáu Phương Diệt kỳ thực không thích cái này Trình Thanh. Nhìn thấy nàng sợ chính mình đầu, vội vàng ném ra. Tiểu hai tử đều là phản nghịch, Trình Thanh cũng không để trong lòng. Trình Thanh thay chính là một. Thân bạch đế hồng hoa mai váy liền áo, bên hông còn hệ một cái màu đỏ eo nhỏ mang. Trên đầu dây buộc tóc đều đổi thành xanh đậm sắc, cùng trên người hồng hoa mai còn rất đáp. Sấn đến nàng nguyên bản không như vậy trắng nõn làn da, đều sáng trong lên. Đinh tiếu tiếu trong lòng hừ một tiếng, quả nhiên là cái hồng loan tâm đồng nữ nhân. La Tú Tú kinh ngạc nói: "Nhị tẩu, chưa từng xem ngươi xuyên như vậy đẹp quá đâu. Này váy thật là đẹp mắt a." Trình Thanh căn bản không đáng để ý tới nàng, chỉ là tiếp tục đối với Phương Diệt Kỳ ôn nhu nói: "Diệt Kỳ, ngươi có muốn biết hay không bao hàm ngươi tên này đầu thơ, là có ý tứ gì a?" Phương Diệt Kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Trình Thanh ta đầy giáo ngươi được không? Tới chúng ta đại đội tiểu học đi học, ta làm ngươi làm lớp trưởng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm không cho người khi dễ ngươi. Đình tiểu tiếu không nghĩ tới cái này trình thanh cư nhiên vô sĩ đến muốn ở phương diệt kỳ như vậy ngây thơ đáng yêu hài tử trên người xuống tay, tức khắc không cao hứng ồn ào lên. Không chỉ có ồn ào, còn hướng về phía trình thanh không ngừng múa may tiểu nắm tay, dường như muốn vọt tới trình thanh trước mặt đánh nàng giống nhau. Sợ tới mức La Tú Tú thuộc hạ buông lỏng Thiếu chút nữa quăng ngã đinh tiếu tiếu Cũng may Phương Diệt Kỳ Ở đinh tiếu tiếu trước mặt Thích hợp ôm lấy nàng Không làm nàng té ngã Nha, hù chết mụ mụ, tiếu tiếu Ngươi làm cái gì La Tú Tú cao mày nói Tân mệt Diệt Kỳ ở Bằng không ngươi liền té ngã Phương Diệt Kỳ đem đinh tiếu tiếu đỡ ổn Không có việc gì A-di Ta ở đâu Phương Diệt Kỳ tới này lâu như vậy Như cũ vẫn duy trì nguyên lai ở trong thành sương hô thói quen. Ngay từ đầu nhà họ đinh nhà họ tống người đều còn có chút không thói quen, nhưng Nhật tử lâu rồi đều cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện thời điểm lộ ra một cổ tử phong cách Tây, liền còn đều rất thích nghe. Cha không phải cha, là ba ba, thím không phải thím là ai gì, thúc không phải thúc, là thúc thúc bá bá. Trình thanh tức khắc của Mắng, la tú tú, ngươi là thấy thế nào Hải tử, đột nhiên hướng về phía ta chơi nắm tay là mấy cái ý tứ. Nếu không phải chúng ta diệt kỳ ở, nhà ngươi này béo nha đầu liền phải quăng ngã trên mặt đất. Đến lúc đó khái chạm vào nhưng đừng lại trên đầu chúng ta. Hừ, may chúng ta diệt kỳ lợi hại, bằng không liền nhà ngươi này béo nha đầu thể trạng, áp đến chúng ta diệt kỳ làm sao bây giờ. Ngươi bồi đến khởi sao, nói vừa xong, la tú tú đều mau khí tạc. Cái gì kêu béo nha đầu? Cái gì kêu đựng lại? Nàng trên đầu. Đây là một cái trưởng bối nên nói nói sao? Tiếu Tiếu còn chưa tròn một tuổi đâu. Nàng như thế nào có thể ác độc như vậy đâu? Chính là đinh Tiếu Tiếu một chút đều không tức giận bởi vì nàng nhìn đến một đoàn màu đen đoàn sương mù đang ở trình thanh trên đỉnh đầu nhanh chóng sinh thành. Hơn nữa, nàng nhìn đến phương diệt kỳ cái miệng nhỏ chu lên tới. Thật rõ ràng, hắn sinh khí. khi dễ hắn tiếu tiếu muội muội cái này trình thanh a di quả nhiên không phải người tốt vừa vặn phương bích thiên cùng lão thái thái từ trong phòng ra tới vừa đi phương bích thiên một bên dặn dò lão thái thái một ít những việc cần chú ý lão thái thái dương mắt liền nhìn đến trình thanh kia thân váy liền áo trong ánh mắt đều mau bốc hỏa phương bích thiên nhìn thấy nhi tử cư nhiên ở liền đi nhanh tiến lên hỏi hắn như thế nào tới Ai ngờ phương diệt kỳ ngẩn đầu liền ôm lấy phương bích thiên, mang theo khóc nức nở nói, ba ba, người nhường ra tới, cái này An di hảo dọa người, dứt lời, quay đầu nhìn mắt trình thanh, liền lại vội vàng đem mặt vùi vào phương bích thiên trong lòng ngực, dường như thật sự sợ hãi, trình thanh vẽ mặt không biết làm sao, nàng rõ ràng là ở vì hắn nói chuyện, vì hắn bất bình a đứa nhỏ này, ngu đi. Phương Bích Thiên vội vàng trấn an vỗ vỗ nhi tử bối. Không có việc gì, không có việc gì. Ba ba tại đây đâu. Có cái gì chúng ta về nhà lại nói. Hắn không biết đã xảy ra cái gì dẫn tới trình thanh dọa tới rồi con hắn. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhà họ. Đình, không cho nhân gia gia thêm mâu thuẫn. Đây là cơ bản thường thức. Bọn họ vẫn là đi trước cho thỏa đáng. Dứt lời liền cùng lão Thái Thái cáo từ, nói muốn trước về nhà. Lão Thái Thái không cho. Nàng hôm nay chính là muốn sát một xác trong nhà Oai phong tà khí đâu Dứt lời ngăn lại bọn họ phụ tử Ôn nhu hỏi hướng Phương Diệt Kỳ Nói cho Đinh nải nải sao lại thế này Nải nải cho ngươi chống lưng Phương Bích Thiên vội vàng nói Hai tử nói sao có thể thật sự thím ngài đừng quá quán hắn Lão Thái Thái xua xua tay Hôm nay cái là bởi vì Các nam nhân đều đi bắt đầu làm việc Bằng không nếu là nhà ta lão nhân ở Càng là phải cho chúng ta bốn cậu tử Làm chủ Có phải hay không? Phương Bích Thiên còn đang suy nghĩ, tìm từ. Phương Diệt Kỳ đột nhiên lớn tiếng nói. Trình Thanh A Di nói giỡn, cười muội muội là béo nha đầu. Còn nói muốn khái chạm vào không cần tìm nàng. Nàng không phụ trách. Trình Thanh A Di nói chuyện đặc biệt lớn tiếng, đều dọa đến muội muội cùng ta. Đinh Tiếu Tiếu. Phương Diệt Kỳ, người như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Lão A Di muốn yêu người muốn chết. Lão Thái Thái vừa nghe, tức khắc vui vẻ. hướng về phía trình thanh nói lão nhị tức phụ lá gan rất phì à cứ nhiên dám cùng tứ nha đầu không qua được trình thanh biết này tứ nha đầu là lão đinh trong lòng hảo nếu là lúc này lão đinh ở nhà sợ là nàng thật sự muốn ăn không hết gói đem đi bất quá nàng cảm thấy chính mình hôm nay vận khí không tồi nam đinh nhóm xem lão thái thái không có việc gì sau đều bắt đầu làm việc đi trong nhà đầu hiện tại là lão thái thái tòa trấn Nàng hiện tại chỉ sợ Phương Diệt Kỳ nói sẽ làm chính mình ở Phương Bích Thiên cảm nhận trung ấn tượng biến kém. Nhưng nàng không biết chính là, lúc này lão Thái Thái đã không phải té xỉu phía trước lão Thái Thái. Liếm liếm môi, Trình Thanh nói, mẹ, ngươi xem tứ nha đầu tròn vo, Diệt Kỳ nơi nào kinh được nàng a Ta là lo lắng Diệt Kỳ, lúc này mới nói chuyện hơi chút lớn tiếng điểm. Dứt lời, còn nhìn về phía Phương, Bích Thiên, loát loát giữa trán tóc mái nói, Phương Bác Sĩ. Ta, ta thật là lo lắng diệt kỳ Cho nên nói chuyện có chút cấp Đinh tiếu tiếu nhìn giống như vai hề giống nhau trình thanh Trong lòng thật sự tưởng không rõ Nàng là bị mỡ heo che tâm sao Nàng chính thức bà bà tại đây đứng đâu a? Nàng cứ như vậy ổng nghèo tạo dáng Thật là không sợ bị trọng lòng heo a? Ở nàng đời trước xuyên thư cái kia niên đại Nếu ai dám can đảm như vậy Trắng trợn táo bạo thông đồng bên ngoài nam nhân Là thật sự Sẽ bị trọng lòng heo Phương Bích Thiên từ nhỏ sinh hoạt ở Thư Hương Thế Gia. Phương Lão Gia tử trên đời thời điểm cũng là cái không lớn không nhỏ địa phương quan. Tuổi trẻ thời điểm tưởng cùng hắn tốt cô nương nhiều đi. Hắn tự nhiên là gặp qua không ít dùng sức hướng lên trên dáng. Chẳng qua sau lại Phương Lão Gia tử 50 suốt đầu liền qua đời. Lúc trước những cái đó Phương Lão Gia tử người đối diện cũng không buông tha vẫn luôn dốc lòng trị bệnh cứu người Phương Bích Thiên dẫn tới hắn luôn là bị người xa lánh. Cuối cùng bởi vì một lần giải phẫu thất bại mà bị biếm đến này thâm sơn cùng cốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phương bích thiên kiến thức nhân phẩm ở kia bãi, rất nhiều sự tình hắn chỉ là nhìn thấu không nói toạt. Tỷ như, trước mắt thanh niên trí thức, trình thanh, phương bích thiên xua xua tay, tiểu hài tử nói không thể thật sự, ngươi cũng là làm mộ mộ người, tự nhiên là đau lòng hài tử. Lời vừa ra khỏi miệng, trình thanh liền sững sờ ở kia ngữ nghẹn. Đinh Tiếu Tiếu, thật là tưởng cấp này phương bích thiên điểm tán A, vô hình bên trong liền đem Trình Thanh mặt đánh bạch bạch rung động, nàng Trình Thanh cái gì thân phận cũng là một cái mù mù A, một cái có nam nhân có nhi tử đương mẹ nó người A, cư nhiên còn có khác oai tâm tư, thật là không biết xấu hổ. Lão Thái Thái khóe miệng cũng liệt liệt, Đinh Tiểu Tiếu biết, Lão Thái Thái cũng nghe minh bạch phương bích thiên ý tứ trong lời nói. Phương Bích Thiên đỡ đỡ mắt kính Lại nói hai câu khách khí lời nói Liền Mang theo nhi tử hồi nhà họ tống Quân tử không lập với nguy tường dưới Phương Bích Thiên minh bạch thật Lão Thái Thái không có giữ lại Chỉ là chờ Phương Bích Thiên phụ tử Chân trước mới vừa bước ra viện môn Nàng sau lưng liền tống cổ Trình Thanh Đi dọn dẹp hậu viện Việt Vòng đi Trình Thanh cả người đều không tốt Mẹ Việt Vòng không phải vẫn luôn là Đều là lão nhị quét tước sao Trình Thanh là trong thành tới thanh niên trí thức, ở nhà họ Đinh vẫn luôn thật chịu ưu đãi. Cái gì việc nặng? Việc dơ trên cơ bản đều sẽ không muốn nàng làm, nhiều lắm cũng chính là thiêu nhóm lửa, tẩy tẩy bọn họ nhị phòng chính mình siêm y. Khác việc cơ bản đều bị Trương Cúc Hoa cấp bao viên, luôn cũng không tới viên nàng. Chỉ là không nghĩ tới, lão thái thái đối người làm công tác văn hóa xem trọng liếc mắt một cái, lại làm Trình Thanh có tâm tư khác. Lão Thái Thái trưởng gia nhiều năm như vậy Cũng không phải ăn chay Nếu nàng tâm cao ngất Vậy không thể trách Lão Thái Thái muốn lạc thủ tồi hoa Lão Thái Thái cuốn cuốn cổ tay áo Người không đau lòng chính mình nam nhân Ta Lão Thái bà còn đau lòng chính mình nhi tử đâu Chúng ta đại đội trường học mỗi ngày Cũng liền buổi sáng học ngươi ở nhà nhàn không có việc gì Đều mặc vào tư bản chủ nghĩa tiểu thư mới xuyên váy Dùng đại đội trưởng nói tới nói Không được cho ngươi sửa đúng sửa đúng tư tưởng Đề cao đề cao tư tưởng giác ngộ sao Tư bản chủ nghĩa tiểu thư Bao lớn mũ A Trình thanh khí miệng đều oai Tay đều có chút phát run ta Như thế nào xuyên tựa như tư bản chủ nghĩa tiểu thư Ngài đừng ngậm máu phun người Nếu là lại đi phía trước mấy năm Chỉ bằng mấy chữ này Trình thanh là sẽ bị dạo phố thị chúng Cũng may hiện tại không có quá khứ như vậy nghiêm khắc Nhưng lời này lực sát thương vẫn là không nhỏ Lão Thái Thái hừ một tiếng, từ La Tú Tú trong lòng ngực đem đinh tiếu tiếu bế lên tới. Hướng về phía La Tú Tú nói, đi, cho ngươi nhị tẩu đem công cụ lấy tới, làm nàng đi đem việc vòng quét. Chúng ta nhà họ đinh, không giữ người rảnh rỗi. Lão Thái Thái lên tiếng, La Tú Tú cũng không dám không từ. Chỉ là ở trải qua nhà bếp cửa sổ thời điểm, bị Trương Cúc Hoa gọi lại, Trương Cúc Hoa hỏi nàng đến tột cùng sao hồi sự. Nàng ở nhóm lửa thời điểm đều nghe thấy không thích hợp thanh âm. La Tú Tú nhỏ giọng nói, ta cũng không biết nha, mẹ đột nhiên làm nhị tẩu quét tước, việt vòng Trương Cúc Hoa hiếp mắt nhìn cách đó không xa Trình Thanh, chật lưỡi nói, ta mẹ hận nhất người xuyên thành như vậy, đánh giá nếu bị ngươi nhị tẩu cay đến đôi mắt. La Tú Tú quay đầu nhìn mắt đứng ở trong viện ăn mặc một bộ bạch đế hoa mai váy liền áo Trình Thanh. Gió nhẹ nhẹ phẩy nàng đại làng váy đi theo gió nhẹ vũ động. Khó hiểu nói, không phải khá xinh đẹp sao? Trương Cúc Hoa tiếu tiếu, chính là quá đẹp. La tú tú lắc đầu, không nghĩ ra. Nàng kia hai cái ca ca ngày thường cho chính mình cũng mang quá không ít xinh đẹp váy. Nàng cũng xuyên qua, cũng không gặp bà bà như vậy khắc khe quá chính mình à. Trương Cúc Hoa Sợ Lão Thái Thái phát hiện các nàng ở bên cạnh toái miệng, liền vội vàng làm La Tú Tú chạy nhanh đi lấy công cụ. La Tú Tú cũng không dám trì hoãn, ba bước cũng làm hai bước nhanh hơn nện bước, thực mau liền cầm công cụ về tới Lão Thái Thái trước mặt. Trình Thanh nhìn đến công cụ, đôi tay tích cốc váy biên, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. La Tú Tú đứng ở bên cạnh, trong tay cầm công cụ, cấp cũng không phải, không cho cũng không phải. Cắn cắn môi, mẹ, bằng không. Ta, ta, ta đi, lão thái, thái một cái xem thường bay qua tới, mang hài tử còn không chê mệt đúng không? Có này tinh khí thần, không bằng nhiều suy nghĩ cho ngươi khuê nữ làm điểm gì ăn ngon. Tỉnh làm người cha chồng một cái tao lão nhân bận trước bận sau, giống bộ dáng gì? Lão thái thái nói mới vừa nói xong, trình thanh giống như cảnh tỉnh. Đến tột cùng sao lại thế này, lão thái thái không phải không thích này tứ nha đầu sao? Như thế nào đột nhiên đổi tính? La Tú Tú cũng có chút kinh ngạc, mẹ, ngươi, lão Thái, Thái hừ một tiếng, đem đinh tiếu tiếu ôm ở chính mình trên đầu gối, ngồi ở tiểu băng ghế thượng tứ nha đầu là nhà ta phúc tinh, các ngươi mỗi người trong miệng tiết kiệm được hai khẩu, nàng là có thể ăn thượng lương thật tinh. Các ngươi đói bụng không quan trọng, cũng không thể làm chúng ta tiểu phúc tinh đói bụng bụng. Nói nữa, tiểu hai tử bụ bẩm mới đẹp, giống đại nha như vậy gầy không kéo mấy, về sau làm mai đều khó. Chính duỗi đầu nghe góc tường trương cúc hoa biểu môi, Khen tứ nha đầu. Liền khen bái, phi mang lên xuân hoa làm chi. Trình thanh nhấp môi, khí ngực không ngừng phập phòng, Nói, hành, không phải quét việc vòng sao, ta đi. Dứt lời lại hướng về phía lão thái thái nói, Ta đổi thân sim y liền đi. Nói xong lời nói mới vừa xoay người, Lão thái thái đột nhiên mở miệng, từ từ. Đinh tiếu tiếu chét chét miệng, Trình Thanh đầu đỉnh màu đen đoàn xương mù càng lúc càng lớn, đều mau bao lại nàng đầu. Trình Thanh nhíu mày. Lão Thái Thái, đổi cái gì sim y, ngươi liền ăn. Mặt này thân sim y đi quét đi. Lão Tam tức phụ, còn sững sờ ở kia làm chi. Đem đồ vật cho ngươi nhị tẩu. Trình Thanh đây chính là mới tinh tuyết trắng váy liền áo a, Trên chân còn ăn mặc sát đến cọ lượng viên đầu da đen dày. Nếu là xuyên này thân simy y đi việc vòng Đừng nói dọn dẹp việc vòng Chỉ là trạm đều đứng không yên Việc trong giới chẳng những có việc phân Còn có bùn lầy ba Nàng kia dày Căn bản vô pháp đi a Nhìn Trình Thanh bất động Lão Thái Thái còn nói thêm Như thế nào Tư bản chủ nghĩa tiểu thư mại không khai chân Trình Thanh sau nha tào cắn gắt gao Trong ánh mắt tất cả đều là phẫn hận Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu Đang ở dưới mái hiên Không thể không cúi đầu Nàng không giống Trương Cúc Hoa La Tú Tú Các nàng có thể tùy thời về nhà mẹ đẻ Nàng nhà mẹ đẻ quá xa quá xa Nơi này lại không thân không thích Chỉ có thể nhẫn Hảo Ta đi Trình Thanh ngửi ngửi cái mũi Lau nước mắt Liền lấy bắt đầu làm việc cụ hướng hậu viện đi La Tú Tú còn Tưởng mở miệng cùng Lão Thái Thái cầu cái tình Kết quả lại bị Lão Thái Thái bay tới một cái xem thường cấp áp xuống đi Ai, tính tính, lão bà bà muốn lập uy, nàng cũng chỉ có thể từ tâm lý thượng đồng tình đồng tình nàng này nhị tẩu. Trở lại nhà họ Tống Phương Bích Thiên đem Nhi Tử mang về phòng, tinh tế hỏi hỏi tình huống. Mới phát hiện Nhi Tử vừa rồi ở nhà họ Đinh lời nói có chút nói quá sự thật, liền thoáng răng dạy hạ. ngươi nói như vậy lời nói, làm Đinh nãi nãi hiểu lầm trình thanh a Di, Phương Diệt kỳ biểu môi, ai làm nàng nói giỡn cười muội muội là béo nha đầu. tiếu tiếu muội muội nhiều đáng yêu à như thế nào có thể là béo nha đầu đâu phương bích thiên bị nhi tử biểu tình chọc cho vui vẻ bất đắc dĩ sợ sờ hắn đầu ngươi a ngươi nghĩ đến phía trước trình thanh cho chính mình đưa tới thọ hoang nói phía trước ngươi còn ăn trình thanh a di đưa tới thọ hoang lúc ấy ngươi còn khen trình thanh a di là người tốt đâu như thế nào hôm nay nàng liền nói hai câu tiếu tiếu muội muội ngươi cứ như vậy phương diệt kỳ kia không giống nhau Thỏ hoang là Trình Thanh A-di lấy lòng ba ba ngươi mới đưa tới. Một nói xong, Phương Bích Thiên lúc này mới kinh giác. Nguyên lai liền hài tử đều đã nhìn ra, hắn lại còn vẫn luôn lừa mình dối người. Trình Thanh ba ngày hai đầu lại đây kỳ hảo, hắn cảm thấy đều là hàng xóm. Nhi tử lại thường xuyên ở Đinh Gia xuất nhập, lại có tống đinh hai nhà quan hệ ở, liền cũng không có đương hồi sự. Nhưng hiện giờ, liền chính mình nhi tử, đều cảm giác được, hắn liền không thể không coi trọng. phía trước Đinh Lão Nhị từ trên núi đánh hạ tới tiểu con mồi, Trình Thanh cũng sẽ đưa tới cho chính mình. Nói là cho Phương Diệt Kỳ đánh bữa ăn ngon, nhưng nói thật, nhà họ Tống hiện tại có hai cái bác sĩ, Nhật Tử khẳng định là so nhà họ Đinh dư giả. Như thế nào chính mình phía trước liền không suy xét đến này đó đâu. Vẫn luôn cảm thấy Trình Thanh cũng là thành phố lớn xuống dưới, cùng chính mình có cộng đồng đề tài, lúc này mới sẽ không có. Việc gì nhiều lưu hai câu, nghĩ đến hôm nay nàng xem chính mình ánh mắt còn có giây lát liền thay thân váy liền áo phương bích thiên mày đều nhăn lại tới phương diệt kỳ sợ chính mình nói chuyện chọc đến phụ thân không cao hứng vội vàng nói ba ba ta sai rồi sao phương bích thiên đem nhi tử kéo về chính mình trong lòng ngực hỏi diệt kỳ chúng ta dọn đến trấn trên trụ được không rời xa nhà họ tống rời xa thị phi mà có lẽ mới là thượng sách vừa nghe nói muốn dọn đi Phương Diệt Kỳ, vội vàng lắc đầu, ta không cần, ta đừng rời khỏi tiếu tiếu muội muội, ta đừng rời khỏi cẩu tử nhóm. Phương Bích Thiên không nghĩ tới lúc này mới nửa năm, Nhi Tử cũng đã cùng nơi này tiểu đồng bọn có thâm hậu như vậy hữu nghị. Nghĩ đến hắn thật vất vả mới có sáng lạng tươi cười, liền cũng chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Lão Đinh cùng Đinh Lão Nhị rời nhà còn có tám trượng xa thời điểm, liền nghe được Trình Thanh gào khóc thanh âm. Đinh lão Nhị vội vàng đi mau vài bước vào sân Vội vội vàng Vàng trở về chính mình nhà ở Nhìn xem tức phụ làm sao vậy Lão đinh theo sát sau đó Nhìn lão thái thái đang ở cấp đinh Tiếu tiếu uy bí đỏ bắt hồ liền lại đem trình thanh khóc rống chuyện này cấp đã quên Vội vàng đi múc điểm nước rửa rửa tay Đi lên trước làm lão thái thái cẩn thận cẩn thận một chút uy Gia gia uy được không Lão đinh cười ha hả hỏi hướng đinh tiếu tiếu Lão Thái Thái ghét bỏ nói, đi đi đi, ngươi nào uy quá hài tử, vẫn là ta đến đây đi, chương hai 21 sao liền sẽ không, liệt. Lão Đinh biểu môi nói, phía trước ngoan bảo uống nước, đều là ta dùng tráng men muộn uy, ngoan bảo uống nhưng thơm, đúng không ngoan bảo. Đinh tiếu tiếu cười ha ha nhìn về phía Lão Đinh, gật đầu ân thanh, đậu đến Lão Đinh ha ha ha ha cười to, lợi đều lộ ra tới. Lão Thái Thái vẽ mặt ghét bỏ, thu hồi ngươi răng vàng khè đi, cũng không sợ làm sợ hại tử. Lão Đinh này liền không cao hứng, trước kia Lão Thái Thái không đem ngoan bảo đương cái bảo, đều là hắn một người độc hưởng. Hiện tại, Lão Thái Thái té xỉu một lần sau, cư nhiên liền bắt đầu cùng hắn đoạt hài tử. Này này này, còn không bằng nguyên lai đâu, ngoan bảo thích nhất Gia Gia, sao sẽ ghét bỏ Gia Gia răng vàng khè liệt, đúng không? Gia gia, tiểu tâm can, tới, làm gia gia ôm một cái. Dứt lời lão đinh liền thượng thủ muốn ôm hài tử, rồi lại bị lão thái thái một phen đẩy ra. Được rồi, được rồi, chờ uy xong này chén hy cháu lại ôm. Lão đinh xem hy đến cùng thủy giống nhau cháu, vừa muốn nói gì, lại bị đinh lão nhị tiếng. Rống giận thiếu chút nữa cấp kinh ngạc cái lão đảo. Mẹ, ngươi vì sao phải vì khó trình thanh à? Nàng chiêu ngươi chọc ngươi, đinh lão nhì ở đinh gia tam huynh để xem như tính cách tương đối ôn thôn đối chính mình cha mẹ cũng từ trước đến nay tương đối thuận theo lớn như vậy còn chưa từng theo chân bọn họ hồng quá mặt Càng đừng nói chủ động theo chân bọn họ khắc khẩu cho nên đột nhiên như vậy một rống sợ tới mức lão thái thái tay đều run run ai u ta ông trời u chuyện gì cãi cọ ầm ĩ a đinh lão nhì nổi giận đùng đùng từ trong phòng ra tới miệng giật giật dường như muốn nói cái gì tàn nhẫn lời nói nhưng nhìn cha mẹ ngẩng đầu xem hắn khó hiểu ánh mắt tức khắc lại giống tiếc khí bóng cao su trình thanh trình thanh trước nay cũng không đảo qua việc vòng ngài ngài làm gì làm nàng làm như vậy trọng việc không đều nói sao này đó việc nặng việc dơ ta làm nhìn là việc kia nghĩ ra đầu tường hồng hạnh nói chuyện lão thái thái hỏa khí cọ một tiếng liền lên đây đinh Một tiếng đem tráng men cái muỗng ném vào trong chén Lại đem chén phanh Một tiếng đặt ở trong tầm tay bàn nhỏ thượng Sợ tới mức lão đinh vội vàng đem đinh tiếu tiếu ôm vào trong lòng ngực Vỗ nàng hóng nói chớ sợ chớ sợ Ngoan bảo không sợ ha Đinh tiếu tiếu Lão thái thái đứng dậy nhìn về phía nhi tử Sao ta cái này đương bà bà đều không thể sai sử con dâu a ta còn không biết ta này nhi tử tức phụ Như vậy hiếu thuận đâu a. Đinh lão nhị nhìn thân mụ có chút sinh khí Sớm Đã không có vừa mới sức mạnh Không đúng không đúng Mẹ, ta không phải cái kia ý tứ Ta ý tứ là, là, là Đinh lão nhị nhất thời có chút tâm loạn Trước nay không cùng cha mẹ nói qua tàn nhẫn lời nói Trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói như thế nào Vừa mới vừa vào cửa nhìn tức phụ khóc sưng đỏ hai mắt Lộn xộn dơ hề hề đầu tóc xiêm y Tức khắc liền đau lòng hỏng rồi Hỏi hỏi mới biết được, nguyên lai là buổi chiều thời điểm lão thái thái làm nàng ăn mặc dày da đi quét việc vòng. Nàng không kinh nghiệm, ở việc trong giới đầu một chân thâm một chân thiển, không một lát liền quăng ngã vài ngã. Làm cho trên người trên đầu dơ hề hề thối hoắc, cẳng chân thượng da còn cọ phá vài khối. Nhiều đau lòng người A, cho nên hắn mới ra tới muốn chất vấn lão thái thái, nhưng tới rồi lão thái thái trước mặt, nhìn thân mụ bộ dáng này, hắn lại mở không nổi miệng. Trình Thanh ở trong phòng nghe được nam nhân kia không tự tin nói, đột nhiên mang theo khóc nức nở hô, đinh Kiến dân ngươi cái, đồ hèn nhát. Lão Thái Thái vừa nghe lời này, tức khắc liền nổi giận, giống phong giống nhau vọt tới nhị phòng trước cửa. Sợ tới mức đinh lão nhị vội vàng lôi kéo nàng, hô mấy chục thanh mẹ, mới đưa lão Thái Thái giữ chặt. Lão Thái Thái chống nạnh ở trước cửa hô, lão nhị tức phụ ngươi có cái gì khí hướng về phía ta lão bà tử tới. Mắng nam nhân nhà mình tính cái, cái gì bản lĩnh? Không phải làm ngươi quét cái việc vọng sao? Sao? Còn ủy khuất ngươi? Hỏi một chút này phạm vi mấy chục dặm nhân? gia ja, nhà ai tức phụ không làm này đó việc? Liền ngươi quý giá, chạm vào không được không động đậy đến. Như vậy ghét bỏ chúng ta dân quê, sao còn tử khí bạch liệt phải gã tiếng chúng ta nhà họ đinh à? Ai cầu ngươi a Mụ mụ mẹ! Đinh lão nhị vội vàng giữ chặt lão thái thái cánh tay khuỷu tay Qua qua, ngài đừng nói nữa Cầu xin ngài Trình thanh đột nhiên đầu bù tóc rối từ trong phòng lao tới Sưng hai con thỏ đôi mắt nói Nhà ngươi đồ hàng nhắc đinh kiến dân cầu ta Đây là muốn xé rách mặt Tiếc tấu a đinh tiếu tiếu ở lão đinh trong lòng ngực Thật là không nghĩ tới này tiểu thanh niên trí thức như vậy có loại Chật chật chật, thật là làm tốt lắm Ở giả thiết trung, thanh niên trí thức Trình Thanh lúc trước là bởi vì chịu không nổi hạ phóng khổ, không nghĩ giống khác thanh niên trí thức làm như vậy việc nhà nông mới dùng Mỹ nhân kế câu dẫn Đinh Kiến Dân. Đinh Kiến Dân làm người hàm hậu, chưa thấy qua nàng này đó chiêu số, thực mau liền về nhà nói muốn cưới nàng. Hơn nữa bởi vì, đau lòng Trình Thanh chủ động kéo xuống mặt đi tìm đại đội trưởng Đinh Thắng Lợi, cấp Trình Thanh thay đổi cái trong đội tiểu học lão sư công tác, Phóng nhãn xem này làng trên xóm dưới hạ phóng tới thanh niên trí thức Nào có người tốt như vậy mệnh có thể lên làm lão sư đâu Thanh niên trí thức lên núi xuống làng Vốn là nên nơi nào nhất khổ đi nơi nào Nông thôn rộng lớn thiên địa Cũng có thể dựa vào bọn họ đôi tay nhiều đất dụng võ Sao có thể ham hưởng thụ Dùng tư bản chủ nghĩa tư tưởng Làm việc đâu Bên người đều nói đinh kiến dân ngốc Bị trình thanh chơi xoay quanh Khá vậy chỉ có đinh kiến dân chính mình thích thú, mỗi ngày đêm này thành phố lớn tới kiều tức phụ hầu hà, hảo hảo. Cách ngôn nói rất đúng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhân gia trong thành tới thanh niên trí thức cũng là muốn quá ư thư thả điểm, này cũng không đại sai. Nhà họ đinh hai vợ chồng già cũng không cầu khác, này thanh niên trí thức có thể đối chính mình như tự hảo, toàn tâm toàn ý liền, thành khác, cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Nhưng lão thái thái đối nàng như vậy thấp yêu cầu nàng đều làm không được cư nhiên còn nghĩ trộm hán tử Kia này đã có thể đến không được Khác chuyện này đều hảo thương lượng Chỉ có này hồng hạnh xuất tường Không thể nhẫn Ngươi cái không lương tâm Ngươi này lão sư công tác sao tới Trong lòng không điểm số sao Là nhà ta kiến dân cầu ngươi sao Đó là ngươi dùng thủ đoạn Lão thái thái thở phì phì nói Ta sử thủ đoạn Trình thanh khí điên rồi, tóc lộn xộn không nói, còn đều đánh kết, dính biệt phân. Nguyên bản màu trắng váy liền áo thượng cũng đều là bùn lầy cùng phân, hơi chút để sát vào điểm đều có thể ngửi được kia một cổ tử phân vịt mùi vị. Nguyên bản nhiều coi trọng chính mình dáng vẻ người A, nhìn tức phụ cùng lão mẹ có muốn đánh lên tới tư thế. Đinh lão nhị thật là hối hận chính mình vừa mới quá xúc động, vội vàng một tay giữ chặt thân mụ, mộ, một tay đẩy ra trình thanh. ta có chuyện hảo hảo nói, hảo, hảo nói, ngươi cư nhiên dám đẩy ta, trình thanh toàn bộ liền nổi giận, lão thái thái hừ một tiếng, nhìn về phía nhi tử, xem ngươi quắn đến hảo tức phụ, sơ không được chạm vào không được, bất bê sứ cũng chưa nàng tin quý, ta cùng cha ngươi đều không ngốc, lại cứ ngươi như vậy cái thiếu tâm nhãn nhi ngốc nhi tử, bị người nắm cái mũi đi, bị người bán còn dốc nước cờ tiền, Đình lão nhị thế khó xử, lúc này chỉ cần lão mẫu thân có thể xin bớt giận, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Nghe được lão, thái thái mắng chính mình, đầu đều không mang theo tự hỏi, liên tục gật đầu, là là là, mụ mụ mẹ, ngài nói đều đối, đều đối. Trình thanh ở bên cạnh, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Lão nhị lại vội vàng nhỏ giọng hống tức phụ là ta không tốt, ta là đồ hèn nhát. Thanh nhi, đừng nóng giận, tức điên, thân mình nhưng làm sao Dân quê gia tất cả đều là mở ra thức sân Đại môn bình thường cũng sẽ không quan Này mẹ chồng nàng dâu hai cãi nhau Thanh nháy mắt liền truyền đi ra ngoài Lúc này đã Có không ít người bưng bát cơm tới cửa xem náo nhiệt Nhìn càng vây càng nhiều người Trương Cúc hoa cùng La Tú Tú đều đi lên khuyên can Gia Hòa vạn sự hưng Có gì sự vẫn là người trong nhà đóng cửa lại nói đi Lão Thái Thái mắt lé nhìn mắt Trình Thanh, đừng tưởng rằng ngươi trong lòng những cái đó tính toán người khác đều nhìn không ra tới, nếu là lại đi phía trước mười mấy năm, giọt nước miếng là có thể chết đuối ngươi. Trình Thanh vẫn là không thuận theo không buông tha, khóc lóc hô, ta, sao, ta sao, người nói ta sao. Lão Thái Thái không nghĩ lại để ý tới nàng, chỉ mắt trợn trắng lại nhìn về phía lão nhị, ngươi a ngu xuẩn, thả chợ xem, nói xong liền đi tới tường viện góc, Cầm lấy dùng dây mây biên lên đại cái chổi, hướng về phía bên ngoài vây xem đám người quát lớn, quét rác, quét rác, đồ ăn chén muốn ăn hôi. Nhìn lão thái thái quét rác đuổi đi người, mọi người lúc này mới chưa đã thèm chậm rãi tan. Dân quê cả đời đều ở tại một cái trong thôn, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy. cúi đầu thấy, đều là nhiều thế này người, đều là nhiều như vậy mặt già. Ngày thường không cái mới mẹ chuyện này. thế đại điểm nhi chuyện này đều có thể ở trà dư Tửu hậu nói cái mười ngày nửa tháng. Này ngày thường nhìn tốt tốt đẹp đẹp nhà họ Đinh, hôm nay cái cư nhiên xảo thành như vậy. Đây chính là cái đại tiên tức A. Mọi người biên đi còn ở biên nghị luận, không biết này mẹ chồng nàng dâu hai bởi vì gì xảo thành như vậy. Đinh lão thái thái từ trước đến nay là hảo mặt mũi, này vẫn là xem nàng. Lần đầu tiên cùng tức phụ xảo thành như vậy liệt. Tân gã đến này đổ ra tiểu tức phụ nói. buổi trưa sau ta coi thấy kiến dân tức phụ cùng phương bác sĩ cùng nhau từ đội khẩu kia đi tới hai người vừa nói vừa cười đừng nói a hai người còn rất đăng đối thiệt hay giả lời này cũng không dám nói bừa a từ gia thím không thể tin được lừa ngươi làm chi a nói là lão thái thái té xỉu làm phương bác sĩ đến xem nhà họ đinh có việc nhi sao không tìm tống nhất đao a trước kia không đều tìm tống nhất đao sao Nói nữa, lão thái thái kia giọng đại liệt, nơi nào giống ngất xỉu bộ dáng. Ai nói không phải đâu. Tính tính, chạy nhanh về nhà đi, bắt cháo đều phải lạnh. Đều xảo thành như vậy, đối diện nhà họ tống tự nhiên là nghe được. Mấy cái tức phụ cho nhau nhìn nhau mắt, đều có khác thâm ý hướng phương gia phụ tử phòng nhìn nhìn. Người một nhà sinh hoạt, nào có không gập ghềnh Một cái trong miệng, đầu lưỡi còn thường xuyên cùng hàm răng đánh nhau đâu. Lão đinh căn bản. không đem lão thái thái toái toái niệm đương hồi sự quay đầu lại là ngoan bảo trường ngoan bảo đoản hai ngày này lại dọn dẹp dọn dẹp trong nhà khoai lang đỏ dọn dẹp một bao tải tìm chiếc xe ba gác vận đến trấn trên mễ trong xưởng đầu đi đổi lương thực một chỉnh bao tải khoai lang đỏ cuối cùng liền thay đổi 5 cân gạo lão đinh nhìn nhẹ không được gạo chép chép miệng còn rất cao hứng ngoan bảo có lương thực tinh ăn lạc Mễ trong xưởng lão người quen nhìn lão đinh như vậy Đều cười hắn Đầu óc có vấn đề Một bao tải khoai lang đỏ như thế nào Cũng có thể ăn thường một thời gian Năm cân gạo đỉnh cái rắm dùng a Lão đinh cũng lười đến cùng người giải thích nhiều như vậy Nếu tới rồi trấn trên Liền tính toán thuận đường đi cung tiêu cửa hàng Nhìn xem có gì thứ tốt Có thể mua điểm trở về cấp ngoan bảo chơi chơi Ai ngờ ở cung tiêu cửa hàng trước cửa Lại gặp tống bệnh nhân Tống Vĩnh Nhân nhìn thấy Đinh Thúc cũng là kinh hỷ không được. Hỏi hỏi, mới biết được này Tống Vĩnh Nhân là tới cung tiêu cửa hàng cấp đại cường mua đồ vật. Em đẹp, vì sao cấp đại cường mua đồ vật a? Lão Đinh buồn bực. Chương 22 Tống Vĩnh Nhân ha hả cười cười, đem Lão Đinh kéo đến ven đường, nhìn chung quanh không có gì người quen, liền tự trong túi móc ra một cái phong thư cấp Lão Đinh. Đinh Thúc, đây là Bích Thiên làm ta cấp kiến dân. Dì A đây là... Lão Đinh khó hiểu, lập tức liền mở ra nhìn nhìn. Không nhìn không quan trọng, nhìn lên dọa nhảy dựng. Ông trời A, nơi này đầu tất cả đều là tiền cùng khoáng A. Hơi chút phiên phiên, phát hiện nơi này đầu cư nhiên còn có lập tức khó nhất lộng tới đồ hộp khoáng. Đây là bao nhiêu người tể phá đầu đều lộng không tới A. Này này này, này, lão Đinh đây là tự lần trước lợn rừng bán trên dưới 100 tới đồng tiền sau. Lại một lần đối với tiền chuyện này thượng sợ ngây người Sợ bị người phát hiện gì thường Vội vàng đem tiền cùng khoáng nhét vào phong thư Tạ hữu nhìn nhìn như là làm tặc giống nhau Tống vĩnh nhân nhìn thấy Vỗ vỗ lão Đinh vai Đinh thúc Đừng như vậy khẩn trương Đều là chính đạo tới Là là là Ngươi cấp Khẳng định là chính đạo a Lão đinh liếm Liếm môi Khó hiểu nói Nhưng Nhưng vì sao cấp này a Kiến dân sao Tống Vĩnh Nhân trầm ngâm nửa khắc ở trong lòng đầu tổ chức hạ ngôn ngữ nói Đinh Thúc đây là bích thiên còn cấp kiến dân lão Đinh Càng là không hiểu ra sao Tống Vĩnh Nhân gần nhất trong khoảng thời gian này kiến dân vất vả thường xuyên đến sau núi săn thú có đôi khi săn đến chút ga rừng thỏ hoang linh tinh kiến dân đều sẽ làm đệ muội cấp bích thiên đưa đi đệ muội là lão sư thích hài tử phỏng chừng là nhìn diệt kỳ tương đối có duyên Thường xuyên đi chúng ta kia, cấp diệt kỳ đưa này đưa kia. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, bích thiên người này đi, da mặt mỏng sống lưng ngạnh, ngượng ngùng cự tuyệt. Cầm kiến dân đồ vật, lại không biết dùng cái gì còn. Nghĩ tới nghĩ lui, liên tưởng cho bọn hắn một ít trợ cấp. Rốt cuộc kiến dân cùng nhà ta kia hai cái hỗn trướng đệ. Đệ không giống nhau, kia hai cái mỗi ngày không về nhà chơi bời leo lỏng. Kiến dân là có đứng đắn công tác, Săn thú với hắn mà nói quá vất vả. Bích Thiên gần nhất bệnh viện chuyện này nhiều, khiến cho ta giúp đỡ đưa một chút. Ta nghĩ, vậy thuần tiện cho hắn hai hài tử mua điểm đồ vật đi, này không, liền tại đây gặp được ngài. Lão Đinh tuy rằng là cái anh nông dân, lại thập phần hiểu biết Tống Vĩnh Nhân. Lập tức bắt được trọng điểm, mày nhíu nhíu, ngươi là nói, lão nhị tức phụ luôn là cấp. Phương bác sĩ kia tặng đồ. Tống Vĩnh Nhân nuốt một ngụm nước miếng. Hơi có chút xấu hổ cười nói để mùi thích diệt kỳ sao Tuy là lại thẳng tính Lão Đinh cũng minh bạch này Phương Bích Thiên là có ý tứ gì Tức khắc thu hồi phong thư nhét vào trong lòng ngực Đại nhân, ta gia hai liền Không cần thiết đi loanh quanh Ngươi ý tứ ta hiểu được Thật là xin lỗi, gia môn bất hạnh Cho ngươi cùng Phương Bác sĩ thêm phiền toái Lão Đinh không có trực tiếp về nhà Mà là đi nông cụ sưởng tìm Lão Nhị Lão Nhị chính vội thực Lại không nghĩ rằng thân cha tới cúi đầu nhìn trên tay hắn Xách theo một cái túi nhỏ mẻ Liền cười nói Tới cấp tứ nha đầu đổi lương thực tinh đi Lão Đinh trực tiếp đem phong thư đưa cho hắn Đều là ngươi kia hảo thức phụ dứt lời liền đem tống vĩnh nhân Nói thuật lại một lần Phút cuối cùng Còn chụp phủi chính mình mặt nói Cha ngươi này trư mặt già nha Thật là hận không thể tàn đến khe đất đi Đinh lão nhị nhíu lại mày Cường trang trấn định phương bác sĩ cũng quá quá tích cực thanh nhi khẳng định chính là xem diệt kỳ kia hài tử thông minh mới cho hắn đưa ăn trước kia nàng cũng cùng ta đề qua nói chưa từng gặp qua như vậy thông minh hài tử rõ ràng cũng không sao thượng quá học kia thơ cổ bối một lưu một lưu lão đinh hạ giọng cùng cha ngươi này còn dở giọng quan nhân gia phương bác sĩ có phải hay không quá tích cực chính ngươi trong lòng không số a dứt lời thở dài bất quá Chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ liền Thành Nhân gia phương bác sĩ chính là tự giác thực Đều đã chuẩn bị ở trấn trên tiềm phòng ở Cũng cấp diệt kỳ kia oa liên hệ trấn trên tiểu học Đinh lão nhị nghe thấy lời này Không biết vì sao Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Lão đinh đem nhi tử biểu tình Tất cả đều xem ở trong mắt Thở dài lắc đầu nói Ngày đó mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ nhi cãi nhau Về phòng ta còn nói nàng Ta nói con cháu đều có con cháu Phúc không cần lo cho đến quá nhiều. Nàng còn đem tam mắng một đốn. Hiện tại nhìn, mẹ ngươi mới là cái minh bạch người a đinh lão nhị không có hé răng, chỉ là đem trong tay phong thư tích cốt đều thay đổi hình. Từ cùng lão thái thái lớn như vậy cãi nhau một trận sau, trình thanh liền không còn có thượng bàn ăn cơm xong. Mỗi lần tới rồi cơm điểm, đều là chính mình bưng chén hồi chính mình trong phòng ăn cơm, cũng không cùng lão thái thái ngồi cùng bàn. Lão thái thái cũng không cái gọi là Chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cách không mắng quá vài lần. Nhìn nàng gần nhất, cũng ngừng nghĩ, không lại xuyên cùng chỉ hoa hồ điệp dường như đi thông đồng bên ngoài hán tử. Nàng cũng không hề nói cái gì. Đinh tiếu tiếu chủ động cai sữa, la tú tú gần nhất trướng nải trướng rất lợi hại. Ngực căn phòng, một chạm vào liền đâu. Này một hai ngày đã tới đỉnh núi, liền quần áo cọ đến đều đâu đầy đầu mảng đầu óc hãng. Mọi người một bàn ăn cơm thời điểm, Trương Cúc Hoa xem nàng kia biểu tình liền phát hiện. Nghĩ nghĩ liền minh bạch, này nhất định là cai sữa chọc họa. Sau khi ăn, xong thu thập xong chén đũa, Trương Cúc Hoa liền đi hậu viện trang lương thực đại trong ngăn tủ bắt một chén nhỏ lúa mạch ra tới. Đến bề bếp hạ nổi lên tiểu hỏa, nồi nóng hổi lên sau, liền đem lúa mạch bỏ vào trong nồi viên xào. Vẫn luôn viên xào đến lúa mạch hai mặt khô vàng. Nghe đã thơm nước vô cùng, lúc này mới trăng lên. Lại nhéo ba năm viên khô vàng lúa mạch bỏ vào đại tráng men trong chén trà, đảo thượng nước sôi, cái hảo ly cái, liền hướng la tú tú trong phòng đi. Gần nhất la tú tú, trướng nải đâu buổi tối đều ngủ không tốt, đinh tiếu tiếu cũng là rất sốt ruột. Nhưng nàng sợ học những cái đó chú ngữ, cũng không có một cái là lui nải a. Đời trước nàng xuyên tiến thời điểm, nàng đã chết nam nhân, tống lão tam đều sáu tuổi. Nàng tự nhiên là không có trải qua quá mức vãng trấn đau, càng không có trải qua quá cai sữa đau điến người. Cho nên đối với này một khối, nàng cũng là chân tay lúng cuốn. Không nghĩ tới, trương cúc hoa đưa thang ngày tuyết tới. Trương cúc hoa đem một đại, trà lưu trà lúa mạch buông, nói cho La Tú Tú, đây chính là lui nải cách hay. Chỉ cần mỗi ngày đem này đương nước uống, không mấy ngày, liền không đau. Thật sự, La Tú Tú không thể tin được. Dân quê thổ biện Pháp So gì dược đều dùng tốt Trương Cúc Hoa cười nói Phía trước trình thanh lui nải thời điểm Cũng là uống này Chẳng qua lúa mạch cũng là lương thực Ta cũng không thể lãng phí Này nước trà uống đến không mùi vị thời điểm A Lúa mạch ta liền liền miệng ăn ha Nhưng ngàn vạn đừng Là phí Ai Cảm ơn tổ tử Là tú tú cao hứng hỏng rồi Người một nhà tại gì tạ Nói chuyện Trương Cúc Hoa liền đem vừa mới xào tốt một chén nhỏ lúa mạch bung, làm nàng mấy ngày nay uống nhiều uống. La Tú Tú nhìn cư nhiên có nhiều như vậy, vội vàng trở lại chính mình trong phòng, đem năm đấu quầy mở ra, lấy ra hơn phân nửa túi cơm rang cấp Trương Cúc Hoa, tẩu tử, mang về cấp xuân hoa cùng đại tráng ăn đi. Ai nha, này này này, này như thế nào hảo đâu. Trương Cúc Hoa cười đều mau, không khép miệng được. Cầm đi. la tú tú đem đồ vật đưa cho nàng ta cũng ăn không hết nhiều như vậy tiếu tiếu còn nhỏ cũng không thể ăn này đó cũng là chờ nàng lại đại điểm dùng nước sôi phao cái này lại thêm một hai muỗng đường trắng tứ nha đầu khẳng định thích ăn ân đâu la tú tú gật đầu cười nói trương cúc hoa nhìn la tú tú rất cao hứng liền lại lưu lại lại hàng huyên hai câu thiên hỏi hỏi la tú tú nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu chuyện này ta đại tẩu liền mưu sinh la tú tú một bên uống thơm ngào ngạt trà lúa mạch một bên cao hứng nói ta đại ca mỗi tháng đều mang nàng đi tống đại ca kia kiểm tra nghe nói a vẫn là cái sông bào thai đâu nha như vậy thiên đại hỷ sự a trương cúc hoa cũng đi theo cao hứng nếu không nói tốt người có hảo báo đâu ông trời đều nhìn đâu còn không phải sao la tú tú cười nhấp khẩu trà này trà lúa mạch thật đúng là hảo uống Đinh Tiếu Tiếu tuy rằng một người ở trên giường chơi Khá vậy ở không ngừng chú ý bọn họ hai đồng tỉnh Liền nhìn Trương Cúc Hoa có chút không được tự nhiên Cùng ngày thường kia tùy tiện hình dáng hoàn toàn bất đồng Uống trà nháy mắt La Tú Tú Dư Quang cũng phát hiện Trương Cúc Hoa tích có chính mình góc áo Dường như tưởng nói chuyện Rồi lại ngượng ngùng mở miệng giống nhau La Tú Tú mở miệng nói Tẩu tử, ngươi tìm ta Có phải hay không còn có chuyện gì nha Trương Cúc Hoa ai thở dài nếu không những cái đó thuyết thư nói một phân tiền làm khó anh hùng hắn đâu Tủ Nhi Tẩu Tử đây là thật sự không có cách tưởng cầu ngươi chuyện này Nhi chuyện gì a Tẩu Tử ngươi nói là tú tú rất ít nhìn thấy Trương Cúc Hoa này phút biểu tình vội vàng buông chén trà hỏi nguyên lai like là vì Xuân Hoa đi học chuyện này từ cùng Xuân Hoa ở bên nhau chơi các bạn nhỏ đều đi học sau này Xuân Hoa liền càng ngày càng quái gỡ. Mỗi ngày cũng không cùng các đại nhân nói chuyện, sáng sớm nhi liền đi ra ngoài, thiên trạng vạn mới trở về. Có đôi khi đại tráng đi ra ngoài tìm nửa ngày đều tìm. Không thấy nàng, sau lại mới biết được, nàng mỗi ngày đều đi theo Trình Thanh đi tiểu học, trộm tránh ở bên ngoài nghe. Là đại ca ngươi vô dụng, liền cấp hài tử đi học tiền đều lấy không ra. Trương Cúc Hoa lại lần nữa thở dài, nhưng nhìn Xuân Hoa như vậy, ta cũng đau lòng a Cho nên... Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, Tú Nhi A, ngươi, ngươi nhà mẹ đẻ đại ca kia so nhà chúng ta giàu có, có phải hay không có thể, trước mượn điểm học phí cho ta. Sợ La Tú Tú cho rằng chính mình còn không thượng, vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ cấp còn thượng. Ta, ta chính là muốn cho Xuân Hoa trước đi học, tỉnh hài tử đáng thương vô cùng ở kia, thật là, thật là quái đau lòng người. Đình Tiểu Tiếu không nghĩ tới ngày thường tùy tiền Trương Cúc Hoa đang nói đến Xuân Hoa đi học vấn đề thời điểm, cư nhiên cũng sẽ lưu nước mắt. Quả nhiên là, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. La Tú Tú không nói hai lời, liền vào trong phòng, không trong chốc lát, liền cầm một trương 50 đồng. Tiền tiền lớn tử ra tới, đưa cho Trương Xuân Hoa, tẩu tử, người trước cấp Xuân Hoa báo danh. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, đừng cùng ta khách khí. Này 50 đồng tiền là phía trước La gia đại ca lại đây trộm đưa cho nàng Nàng ngày thường dùng tiền thiếu Còn sẽ đương may vá làm sim y gì Mỗi tháng kiếm tiền kỳ thật Không thể so đinh lão tam xuống đất Tránh công điểm thiếu Cho nên bọn họ hai vợ chồng Không thiếu tiền Nhưng Trương Cúc Hoa nơi nào gặp qua nhiều như vậy Tiền, khóe, mắt thượng còn mang theo nước mắt Nhìn đến nhiều như vậy Tiền tức khắc kinh hách đứng lên Liên tục xua tay Không không không Không cần nhiều như vậy, ngươi có thể cho ta mượn năm đồng tiền là đủ rồi. Ta hỏi thăm qua, chúng ta đổi tiểu học, một năm học phí cũng liền năm đồng tiền. La tú tú đem tiền nhét vào nàng trong tay, tẩu tử, xuân hoa muốn đi học, lập tức đại tráng cũng muốn đi học đi. Nhà ta tiền đều ở mẹ kia quản, ngươi duỗi tay cùng nàng đòi tiền, tóm lại là khó. Dù sao ta cũng, không cần này tiền, không bằng trước cho ngươi cứu cấp. Nói nữa, Xuân Hoa muốn đi học Tổng muốn thêm vào điểm tân đồ vật đi Văn phòng phẩm hột bút Chị cặp sách gì đều phải tiêu tiền a Trương Cúc Hoa nghe được La Tú Tú nói như vậy Cảm động cũng không biết nên nói cái gì Liên tục giữ chặt tay nàng Tủ nhi, ngươi yên tâm Này tiền, ta nhất định còn Không vội, không vội La Tú Tú cười Đệ 23, Trương Trương ba Đinh Lão Nhị đi theo Lão Đinh Ở chàng Vạn đến Gia Lão Đinh ánh mắt ý bảo Nhi tử một chút Chính mình liền đi tìm Đinh tiếu tiếu Cả ngày không thấy được cháu gái Nhi Còn quái tưởng Dạo qua một vòng mới phát hiện Nguyên lai lão Thái Thái đang ở cấp hài tử lòng ăn Đem chân lặng lặng bí đỏ đi ra Dùng cái mũng nghiền thành hy cháo Lại đói điểm ngao đến đặt gạo cháo Không ngừng quấy Hôm nay cái ta tới uy đi Lão gia tự vén tay áo Hứng thú bừng bừng đến sân lưu nước Dùng hồ lô lớn gáo múc điểm nước rửa rửa tay Chính diện phản diện đều rửa sạch sẽ Lúc này mới Hướng Lão Thái Thái nơi bàn nhỏ bên này đi tới Lão Đinh có này yêu cầu Cũng không phải một ngày hai ngày Lão Thái Thái tổng không thể lão bác mặt mũi của hắn Liền buông chén muỗng Thành đi Tránh ra chỗ ngồi Lão Đinh cao hứng hỏng rồi Vội vàng ra dán ra hình học Lão Thái Thái bộ dán Ở kia quấy Lão Thái Thái tuy nói tránh ra vị trí lại vẫn là không yên tâm đứng ở bên cạnh đề điểm lão đinh trong chốc lát làm hắn dạo nhanh lên trong chốc lát làm hắn chậm một chút trong chốc lát lại làm hắn nghiền nghiền một cái nói đến cũng là kỳ quái này lão đinh rõ ràng là cái tính nôn nóng cũng không phải cái gì hảo tính tình người nhưng đề cập đến cấp ngoan bảo nấu cơm chuyện này thượng hắn liền có mười hai vạn phần kiên nhẫn lão thái thái nói gì đó là gì một chút tính tình đều không có toàn bộ hành trình còn cười ha hả hai vợ chồng già chính lộng trong tay việc đột nhiên liền nhìn nhị phòng môn phanh một tiếng bị mạnh mẽ mở ra ngay sau đó đó là trình thanh phi giống nhau xông ra ngoài lão đinh cất lão thái thái sự cái ánh mắt lão thái thái vội vàng ôm hài tử cũng theo tới cửa đứng ở viện môn bên trong lặng lẽ ra bên ngoài nhìn không một lát liền trở về tức giận nói kia đĩ lãng cư nhiên chạy đối diện nhà họ tống đi lão đinh nhíu mày hài tử ở đâu ngươi cũng nói nhỏ chút dứt lời cười tủm tỉm nhìn về phía đinh tiếu tiếu ta ngoan bảo không cùng nải nải học nga nải nãy, nãy không đúng đinh tiếu tiếu chớp chớp mắt lão thái thái không để bụng nàng mới bao lớn nào hiểu a Cư nhiên nói ta không hiểu đinh tiếu tiếu lập tức liền bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói cây thang giòn sinh hai chữ sợ tới mức lão đinh tay đều run run vội vàng buông chén muỗng Đem hài tử ôm lại đây, hướng về phía lão thái thái phát hỏa, về sau miệng cho ta sạch sẽ điểm. Lão thái thái biểu môi, đã biết. ngươi chạy nhanh đem ngoan bảo cơm chuẩn bị cho tốt, ta trong chốc lát tới uy. Nói chuyện, lão đinh liền ôm hài tử hướng nhị phòng kia đi đến. Hắn nhưng thật ra, muốn hỏi một chút nhi tử, cùng kia trình thanh đều nói gì? Tới rồi trong phòng, liền nhìn đinh lão nhị nhíu lại mày không hé răng, cấp lão đinh lập tức liền đạp hắn một chân, ngươi nàng nương nhưng thật ra nói chuyện a Đinh tiếu tiếu nhìn lão đinh lại bạo thô khẩu, vội vàng giòn xin nói, hắn nương. Sợ tới mức lão đinh liên tục hóng nói, gia da không đúng, gia da không đúng. Ngoan bảo không thể học nga đinh tiếu tiếu tỏ vẻ tán đồng, nha. Đinh lão nhị lúc này đã cười không nổi, nói. ta nói cho nàng, phương diệt kỳ muốn đi trấn tiểu học đi học, còn có đâu? lão đinh không tin liền này đó, còn còn còn có, đinh lão nhị gãi gãi đầu, ta nói phương bác sĩ muốn đi trấn trên nở, lão đinh đen mặt, quả nhiên này trình thanh có vấn đề, không trông chốc lát, chỉ nhìn trình thanh xuân phong đắc ý đã trở lại, trong tay còn nắm phương diệt kỳ. Phương diệt kỳ cao hứng phấn chấn vào sân liền hướng đinh tiếu tiếu trước mặt bôn, chạy tới sau lôi kéo nàng tay nhỏ nói, tiếu tiếu, tiếu tiếu, ta về sau có thể mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau chơi lạc. Đinh tiếu tiếu lúc này đang bị lão đinh ôm, độ cao cách khác diệt kỳ cao, liền nhìn hắn trên đỉnh đầu màu vàng nhạt, sương mù đã thật đạm thật phai nhạt. Nàng biết, đứa nhỏ này tâm tình đã hoàn toàn mở ra, không hề như vậy tối tâm. Nhìn đến hắn như vậy cao hứng, nàng cũng rất cao hứng, đi theo hắn cùng nhau cua cua, cười nói, nha, nha, chúng ta tứ nha đầu nói chuyện càng ngày càng lưu, Trình Thanh cười nói, từ ái sờ sờ, Phương Diệt kỳ đầu, Phương Diệt kỳ ghét bỏ lắc lắc đầu, ném ra tay nàng, hướng về phía đinh tiếu tiếu tiếp tục nói, tiếu tiếu tiếu tiếu, ta về sau mỗi ngày buổi chiều đều đến nơi đây tới đi học, ba ba đã đồng ý lạc, nói vừa xong, Trong viện mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau hồi sự, Trình Thanh Thanh Thanh giọng nói, cùng mọi người giải thích chuyện này. Nguyên lai Trình Thanh vừa mới đi theo Phương Bích Thiên đề nghị, không bằng từ nàng tới khai cái mẫu giáo bé. Mỗi ngày buổi chiều liền ở, trong sân đi học, đem hai nhà hài tử đều lồng lại đây. Như vậy đại cường đại tráng bao gồm Xuân Hoa, liền đều có thể không cần cùng trong đội đầu giao học phí, trực tiếp ở nhà là có thể đi học. Người như vậy là cậy xã hội chủ nghĩa góc tường đi. Ta trong đội có thể đồng ý sao? Đinh lão đại đầu tiên không đồng ý, không thích hợp, không thích hợp. Trình thanh đều là chính mình hài tử, ta có năng lực này chính mình giáo hài tử, sao đã kêu cậy xã hội chủ nghĩa góc tường. Đại ca, ta có thể, đừng chuyện gì đều thượng cương thượng tuyến sao. Lão đinh mở miệng, chuyện này cũng không nhỏ, đến hỏi trước hỏi trong đội đầu ý tứ. nhà chúng ta tam đại bần nông là cái trong sạch nhân gia cũng không thể bị chuyện này làm người ta nói nói đi lão thái thái ở bên cạnh cũng phụ họa chính là đừng không có việc gì tìm việc nhi đinh tiểu tiếu biết này trình thanh ý tứ nàng bất quá là muốn mượn cái này cớ có thể cùng phương bích thiên nhiều tiếp xúc tiếp xúc cũng không biết này trình thanh đầu óc có phải hay không tiếng hồ nhão vì sao coi trọng cái kia phương bích thiên Trình Thanh không nghĩ tới chuyện này bị cả nhà phản đối, miệng giật giật. Dư Quang nhìn thấy Trương Cúc Hoa không nói chuyện, đột nhiên hô, đại tẩu, ngươi cảm thấy đâu. Đều biết Trương Cúc Hoa đau lòng Đại A đầu, vẫn luôn muốn cho Đại A đầu đi học, nhưng bất đắc dĩ lão thái thái chính là không đồng ý. Vì nói cái gì nữ hoa hoa đi học chính là lãng phí tiền, không bằng học cái tay nghề, quá hai năm đi nói. Hảo nhân gia gã đi ra ngoài tính. mỗi lần nhắc tới chuyện này đều là trương cúc hoa nhất đâu lòng đại nha thời điểm nhưng bọn họ không biết chính là đại nha học phí đã chứng thực hảo trương cúc hoa ngẩng đầu nói chuyện này còn phải ta cha mẹ quyết định ta ta cũng không hiểu này trình thanh chưa từ bỏ ý định ở nhà khai mẫu giáo bé ta đại a đầu cũng có thể đi học a lão thái thái không cao hứng lão nhị tức phụ người đây là muốn gây sự a trình thanh đầu ngẩn mỗi người đều có Học tập tự do, lão thái thái nhíu mày, trương cúc hoa nói, hai đứa nhỏ học phí ta cùng đại ca ngươi đều gom đủ, đại ca ngươi nói rất đúng, ta làm người đến ngay ngay ngắn ngắn, không thể cậy xã hội chủ nghĩa góc tường. Ngươi, trình thanh không nghĩ tới cư nhiên này liền bị ngăn chặn, vội vàng nhìn về phía lão nhị. Lão nhị ở bên cạnh, thí đều không có. Chính dằn co, phương diệt kỳ nhìn lão thái thái trong tay màu vàng hi cháo, liền hỏi nói, đây là gì a lão đinh lúc này đã ôm đinh tiếu tiếu đi đến lão thái thái trước mặt thuận đường trả lời phương diệt kỳ cái này tò mò bảo bảo đây là ngươi tiếu tiếu muội muội cơm chiều trong chốc lát đinh Gia Gia phải cho muội muội uy cơm phương diệt kỳ miệng giật giật ăn cái này không đói bụng sao lão đinh cười muội muội người tiểu chỉ có thể ăn cái này nói chuyện lão đinh đã tìm trương băng ghế ngồi xuống Phương Diệt Kỳ cũng vội vàng tìm cái băng ghế ngồi ở Lão Đinh đối diện, giúp đỡ Lão Đinh từ Lão Thái Thái trong tay. Tiếp nhận chén, nói, Đinh Gia Gia, ta có thể uy tiếu tiếu mùi mùi ăn cơm sao? Mọi người cười to, Lão Đinh cũng cười không khép miệng được, người cái tiểu oa nhi sẽ uy cơm A. Phương Diệt Kỳ, ta sẽ, Dứt lời, liền dùng muỗng nhỏ tự múc một muỗng nhỏ tự gạo bí đỏ canh, chậm rãi đưa đến Đinh tiếu tiếu bên miệng. Cười nói, Tiếu Tiếu muội muội ăn cơm lạc. Đinh Tiếu Tiếu đều khoái cảm động khóc, không nghĩ tới như vậy Tiểu Nhân oa oa cư nhiên cho chính mình uy cơm. Vội vàng mở miệng, Phương, Diệt Kỳ đem muỗng nhỏ tử vói vào nàng trong miệng, Đinh Tiếu Tiếu nhắm lại miệng, bẹp bẹp ăn lên. Phương Diệt Kỳ phát hiện chính mình thành công, hưng phấn không được, vội vàng nhìn về phía lão Đinh lão thái thái, Đinh gia gia Đinh nải nải, ta có phải hay không thành công? Lão Đinh không nghĩ tới đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, làm việc nhi còn rất ổn trọng. Liên tục gật đầu, thành thành. Đinh tiếu tiếu nhìn phương diệt kỳ bởi vì cho chính mình uy cơm thành công, cười đôi mắt đều công thành ánh. Trăng, lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Trên má má lấm đồng tiền thâm không ít, liền hắn trên đỉnh đầu màu vàng đoàn xương mù đều biến mất hầu như không còn. Không khỏi cao hứng lên, hai chỉ tiểu thịt tay đột nhiên chụp lên, giống như ở vỗ tay. ông trời a đến không được ai ta tiểu phúc tinh sẽ vỗ tay liệt lão thái thái ở một bên vỗ đùi nói không nghĩ tới a không nghĩ tới nguyên lai ta tiểu phúc tinh thích ngươi diệt kỳ kk a tiểu hài tử chính là như vậy hơi chút có như vậy một tia cổ vũ đều có thể cao hứng đến bầu trời đi phương diệt kỳ nghe được lời này vui vẻ không được thật vậy chăng tiếu tiếu ta lại uy ngươi ăn cơm Dứt lời, liền lại tiếp tục bắt đầu cấp đinh tiếu tiếu uy cơm. Lão đinh lúc này giống như là một người thiệt ghế dựa. Đinh tiếu tiếu liền ngồi ở hắn trên đùi. Phương Diệt kỳ ngồi ở đối diện một muỗng nhỏ, một muỗng nhỏ cấp tiếu tiếu uy cơm. Mỗi uy thành công một muỗng cơm, đinh tiếu tiếu đều sẽ cười tẩm tỉm vỗ tay, xem như khen thưởng này Phương Diệt kỳ. Phương Diệt kỳ nhìn muội muội như vậy thích chính mình uy cơm, cũng là cao hứng không được. Chờ đến chán nhỏ thấy đấy thời điểm, đinh tiếu tiếu bồn nhỏ cũng phình phình. Lão đinh chép chép miệng, trong lòng có chút ăn vị. Nguyên bản chỉ có chính mình một người mang ngoan bảo, sau lại có lão thái thái cấm một đòn. Hiện tại, nhưng hảo, cư nhiên lại tới cái phương diệt kỳ. Như vậy tưởng tượng, nhưng đến xem trọng nhà mình tiểu ngoan bảo. Đừng còn không có lớn lên, đã bị này gia thịt non mịn tiểu tử. Cấp đoạt đi rồi. Kia hắn nhưng đến tìm kia phương bích thiên tính sổ. Phương Bích Thiên ở nhà họ Tống đang ăn cơm, đột nhiên đánh cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi, tiếp tục ăn. Tống Vĩnh nhân tức phụ trần Đông Vân cười nói, Phương Bác sĩ, có người nhắc mãi ngươi đi. Phương Bích Thiên lắc đầu, cũng không dám nói bừa. Tống Vĩnh nhân nhìn cửa liếc mắt một cái, nói, Diệt Kỳ còn không có trở về. Đông Vân, cho hắn lưu khẩu cơm đừng quên. Phương Bích Thiên xua xua tay, không cần không cần, ta đánh giá hắn ở đối diện ăn. Trần Đông Vân khó hiểu, Phương bác sĩ, ngươi không phải cấp hài tử tìm hảo học giáo sao, Sau kia Trình Thanh vừa nói khai mẫu giáo bé, ngươi còn đồng ý. Tống lão nhị tức phụ triệu tuyết cười nói, này còn nhìn không ra tới, là chúng ta bốn cậu tử muốn đi thượng. Phương đại ca không nghĩ quét hài tử hưng. Phương Bích Thiên thở dài, xem như cam chịu. Nhưng thật ra Tống Vĩnh nhân đầu óc thanh tỉnh, khai mẫu giáo bé không phải việc nhỏ, không phải nàng Trình Thanh. Nói khai là có thể khai đinh thúc từ trước đến nay giác ngộ cao Hắn sẽ không đồng ý Các đại nhân đang nói chuyện Tam cậu tử đột nhiên cầm chén đũa đẩy Ta ăn no Ta đi tìm bốn cậu tử Lão tam tức phụ từ mai nhìn thấy Vội vàng ở phía sau hồ Người cho ta cơm nước xong lại đi Ta không Tam cậu tử nhanh như chớp liền chạy không có Nhị cậu tử nhìn thấy Liền cũng học theo ném xuống chén đũa liền chạy nhưng thật ra đại cẩu tử nhất nghe lời lấy lòng nhịn về phía trần đông vân trần đông vân cho hắn khóe miệng bắc viên xoa xoa đi thôi để hai mươi tư chương chương hai mươi tháng sáu thiên oa oa mặt thay đổi bất thường phía trước còn êm đẹp thời tiết đột nhiên liền thay đổi thiên mây đen đoàn thóc mắt thấy liền phải trời mưa ba cái cẩu tử nhìn thấy sắc trời đột nhiên trở tối hưng vấn không được Mới vừa nhảy vào nhà họ đinh viện môn liền đi theo lão đinh cùng nhau vào nhà chính trốn vũ. Các đại nhân vội vàng thu thập trong viện tạp vật, lão đinh liền ôm đinh tiếu tiếu, cùng mấy cái hài tử cùng nhau, ở nhà chính bên trong nhìn trong viện bận rộn mọi người. Không trong chốc lát, đồ vật nên dọn cũng đều dọn không sai biệt lắm, liền đều chen vào nhà chính bên trong. Nhìn vừa mới còn khoan rộng thùng thình tùng nhà chính nháy mắt liền trở nên tể tể nhốn nháo. Lão Đinh không cao hứng chét chét miệng, đều qua đi điểm, trên người đều mang theo hàng khí, đừng đông lạnh ta ngoan bảo. Đinh lão đại vỗ vỗ trên người giọt mưa cười nói, cha, không phải mấy cái giọt mưa tử. Sao, đến nỗi sao, đi đi đi, một bên chụp đi. Lão Đinh đầy mặt ghét bỏ, dùng bàn tay to chưởng ngăn trở Đinh tiếu tiếu khuôn mặt nhỏ, sợ bị bắn đến. Đinh lão đại cũng là phục, thành thành thành, ta đi ta đi. Dứt lời liền thật sự chạy đến nơi khác đi chụp. Phương Diệt Kỳ vẫn luôn dính ở Đinh Tiểu Tiếu bên người, lúc này nhéo Đinh tiếu Tiếu tiểu thiệt tay, cười ha hả, tiểu tiểu muội muội, vừa mới là ta cho ngươi uy cơm ma. Là ta, là ta. Cười rộ lên lộ ra một loạt tiểu bạch nha, đáng yêu là, thật đáng yêu, chính là lộ ra một cổ tử ngây ngốc kính nhi. Từ cơm nước xong sau, đinh tiếu tiếu đã nghe được lời này mấy chục biến nàng thật sự rất muốn hỏi một chút này phương diệt kỳ hắn đời trước là máy đọc lại sao tam cẩu tử nghe được thấu tiếng lên a bốn cẩu tử ngươi cư nhiên cấp tứ nha đầu uy cơm đinh tiếu tiếu tứ nha đầu cũng là ngươi kêu không lớn không nhỏ nhị cẩu tử cũng thò qua tới tứ nha đầu bốn cẩu tử ha ha ha ha đinh tiếu tiếu đang nói đột nhiên nhìn thấy Đình lão nhị phủ thêm vũ thoa Hướng viện ngoài đi đến Lão thái thái vội vàng kêu hỏi hắn Đại ngày mưa, muốn đi đâu Đinh lão nhị cũng không quay đầu lại đi rồi Lão thái thái biết nhi tử Trong lòng không thoải mái Đầu lòng nhi tử nàng rốt cuộc nhịn không được Lần đầu tiên tại như vậy Nhiều người trước mặt chỉ tên nói họ mắng Nam nhân nhà mình đều mặc kệ Cứ việc những cái đó không có quan hệ người ngoài Nhà ta lão nhị thật là mắt bị mù Cưới như vậy cái nữ nhân Trình thanh nơi nào Chịu được loại này vũ nhục Nói chuyện bằng lương tâm Ta nơi nào không quản hắn Hắn liền thân mụ nói đều không trở về Nơi nào sẽ để ý tới ta cái này tức phụ nhi Được rồi được rồi Đều bớt tranh cãi Đinh lão đại nhìn không được Khuyên can nói Như vậy chút hài tử đều ở đâu Lão thái thái mắt trợn trắng Dầm mưa trở về chính mình phòng đi Cùng như vậy cái không bớt lo con dâu Ở dưới một mái hiên Nàng đều nháo tâm Trình Thanh nhìn bà bà đi rồi, nam nhân cũng ra cửa, cũng tức giận. Hồi chính mình phòng, lão Đinh nhìn đều là không tỉnh du, liên tục thở dài. Đinh gia còn lại mấy khẩu cũng không biết bọn họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám nói cái gì. Trương Cúc Hoa để sát vào La Tú Tú, hỏi nàng có biết hay không chút tình hình cụ thể và tỉ mỹ La Tú Tú cũng là lắc đầu. Mấy cái cậu tử cùng đại cường đại tráng bọn họ ở bên cạnh chơi đùa, Phương Diệt Kỳ liền quấn lấy đinh tiếu tiếu ở kia ha hạ ngây ngô cười. Đinh tiếu tiếu lần đầu tiên, cảm thấy lớn lên như vậy đẹp nộn hoa oa cũng có khả năng là cái ngốc. Bất quá lúc này nàng nhưng không rảnh quảng Phương Diệt Kỳ có phải hay không ngốc, nàng thật lo lắng lão đinh. Lão đinh vẫn luôn là cái tâm tư trọng người, có cái gì đều giấu ở trong lòng. Hôm nay hắn khẳng định là phát hiện cái gì, bằng không không đến mức như vậy thở ngắn than dài. Đột nhiên nàng nghĩ đến phía trước nhìn đến lão đinh tương lai hình ảnh, giống như có một màn là lão đinh đứng ở bờ sông bán khê thở ngắn thang, dài bộ dáng. Chẳng lẽ là cùng Trình Thanh có quan hệ? Tưởng tượng đến này, đinh tiếu tiếu càng chán ghét cái kia Trình Thanh. Đứng núi này trong núi nọ, vong ân phụ nghĩa. Thật muốn nhìn xem nữ nhân này cuối cùng kết cục. Chỉ tiếc dựa theo niên đại tính nói, ở nàng đời trước còn không có kết thúc thời điểm, cũng đã kết thúc. Tới rồi cái này niên đại, nàng căn bản không biết chuyện xưa phía dưới hướng đi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn không khí có chút áp lực, đinh lão đại liền đề nghị đại, gia thay phiên đi nhà bếp kia ăn cơm. Ngày thường thiên tốt thời điểm, mọi người đều ngồi ở trong viện ăn cơm. Hai cái bàn vuông đua ở bên nhau, cả gia đình người cùng nhau ăn cơm, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Nhưng hôm nay cái trời mưa, nhà bếp địa phương tiểu cũng ngồi không dưới như vậy Những người này vẫn là thay phiên ăn tương đối hảo Ba cái cậu tử đều nói ăn qua Đại cẩu tử đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái cùi bắp đưa cho Phương Diệt Kỳ Cấp, ta mẹ làm ta mang cho ngươi Phương, Diệt Kỳ đôi mắt đều sáng, cảm ơn Ta vừa mới liền đói bụng Lão Đinh nghe thấy lời này, trong lòng có chút băn khoăn Nhà mình rách nát sự, cư nhiên dảo đến hài tử đều đói bụng. Liền vội vàng làm đại cường lãnh hắn đi nhà bếp kia ăn cơm chiều, Phương Diệt Kỳ không chịu, nói liền tưởng cùng tiếu tiếu muội muội ở bên nhau. Đinh tiếu tiếu, dính người tiểu chó săn, nhìn da thịt nông mình cũng không giống A. Đinh lão tam nhìn thấy nhà mình nữ nhi như vậy nổi tiếng, cười xoa xoa Phương Diệt Kỳ. Đầu tiểu tử này mới bao lớn điểm A, đều bắt đầu nhớ thương cô nương. Thật là không tiền đồ. Các đại nhân ha ha cười, Tam cẩu tử không cao hứng, Biểu môi nói, Tứ nha đầu về sau là phải gả cho ta. Không được nói bừa. Đinh tiếu tiếu, Tôn tử, Ngươi thật muốn nhiều. Đinh lão tam không khách khí, Chụp hạ hắn đầu, Làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. la tú tú cười thở hỗn hển, Vội vàng giữ chặt đinh lão tam, Tiểu hài tử nói, Liền ngươi thật sự. Phương diệt kỳ chất chớp mắt, Lần đầu tiên có, Điểm minh bạch sau khi lớn lên có thể cưới lão bà chuyện này, nhìn xem nhà họ Đinh, nhìn nhìn lại nhà họ Tống, mỗi nhà người đều là một cặp một cặp, đều là một cái ba ba một cái mụ mụ mang theo hài tử, chỉ có hắn cùng ba ba là hai người, không có mụ mụ, mụ mụ, nghĩ đến mụ mụ, phương diệt kỳ đột nhiên mũi toan toan. Đình Tiểu Tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn đến phương diệt kỳ trên đỉnh đầu màu vàng đoàn sương mù nhanh chóng tập kết lên, nùng làm người không mở ra được mắt, sao lại thế này? Phía trước không phải đã đạm đi xuống sao? Như thế nào tam cẩu tử nói xong lời nói sau, lại đi lên? Cũng không biết vì cái gì, Đình Tiểu Tiểu vẫn luôn rất đau lòng cái này không mẹ nó hài tử. Như vậy còn tuổi nhỏ, từ thành thị đến nông thôn, từ một cái mỹ mãn gia đình đến chỉ có thể cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, nhiều đáng thương. Loại này gia đình đơn thân lớn lên hài tử, hơi có vô ý liền dễ dàng có bóng ma tâm lý. Dẫn đường không tốt lời nói, tương lai thật dễ dàng nguy. Hại xã hội, bất đắc vì chính mình là cái tiểu oa nhi, không thể hảo hảo trấn an hắn, khai thông hắn. Bất quá nếu chính mình là cái tiểu oa nhi, không bằng liền lợi dụng tiểu oa nhi ưu thế, hảo hảo đầu hắn vui vẻ đi. Nghĩ vậy, Đinh tiểu Tiếu liền lại dùng chính mình tiểu thịt tay đi vỗ vỗ phương diệt kỳ đầu, đối với hắn cười, đối với hắn vỗ tay, còn nha nha nha nói cái không ngừng. Đinh tiểu Tiếu, tiếu làn da bạch, đôi mắt cười rộ lên thời điểm cong cong, một đôi lông mi như là cây quạt giống nhau, lại trường lại mật. Nhất miệng cười thời điểm, vừa lúc lộ ra trên dưới tám viên tiểu hàm răng, Khuôn mặt nhỏ tròn vo phấn nộn nộn, miễn bàn nhiều đáng yêu. Phương Diệt Kỳ nháy mắt liền bị nàng manh hóa, không tốt cảm xúc trở thành hư không. Lôi kéo nàng tay nhỏ, tiếu tiếu tiếu tiếu kêu cái không ngừng. Đinh tiếu tiếu liền nhìn hắn đỉnh đầu màu vàng đoàn sương mù lại phai nhạt không ít, lúc này mới thoáng an tâm chút. nhị cẩu tử cùng đại cẩu tử nhìn về phía ngoài cửa, gục xuống đầu, này vũ, càng rơi xuống càng lớn, không thể đi ra ngoài điên, thật là nhàm chán. Sắc trời càng ngày càng ám Đinh lão đại vội vàng mặc vào vũ thoa Đến trong viện đầu Đem tường viện phía trên dầu hỏa đèn điểm pha lê chụp đèn tráo thượng Mỏng manh ánh đèn ở mưa gió trung Có vẻ đặc biệt gầy yếu Đã có thể như vậy một tia ánh sáng Lại cũng chiếu sáng toàn bộ sân Liền ánh đèn Đại cẩu tử đột nhiên nhìn đến giữa sân Bùn đất thượng toát ra một đóa màu tím Tiểu hoa còn quái đẹp Vội vàng hô mau xem nột Bên kia kia đóa tiểu hoa tím Các đại nhân cơ hồ đều đi nhà bếp ăn cơm, lúc này thính đường chỉ còn lại có lão đinh cùng la tú tú ở chăm sóc bọn nhỏ. Vừa lúc có chút chán đến chết, nghe được đại cẩu tử nói chuyện, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa. Quả nhiên, ở ướt nhẹp bùn đất trên mặt đất, có một đóa quật cường màu tím tiểu hoa chính ngoan cường nở rộ. Nhụy hoa răng là màu tím nhạt, cánh hoa là lan tử la sắc, một mình nở rộ, hảo không mỹ lệ. Có lẽ là bởi vì nhà họ đinh sân quá nhiều hoang Vắng, nửa điểm hoa cỏ đều không có Tại đây chàng vạn tí tách tí tách trong mưa Tiểu hoa tím có vẻ phá lệ xinh đẹp Liền đinh tiếu tiếu đều xem ngay người Cũng quá đẹp đi Tam Cẩu tử ngửi ngửi cái mũi Chạy đến đinh tiếu tiếu trước mặt Tứ nha đầu, ngươi thích cái kia sao Đinh tiểu tiếu quay mặt qua chỗ khác Một chút không nghĩ nói với hắn lời nói Tuy rằng kiếp trước ngươi là nãi nãi yêu nhất tiểu tôn tử, mà khi ngươi kêu tứ nha đầu thời điểm, ngươi cũng đã mất đi nãi nãi. Nhìn khuê, nữ không thèm nhìn tam cẩu tử, sợ tam cẩu tử trong lòng khổ sở. Là tú tú vội vàng xoa, xoa tam cẩu tử đầu. muội muội thích, ngươi nhìn muội muội không phải nhìn chầm chầm xem đâu sao. Thật sự, tam cẩu tử đôi mắt đều tỏa sáng. Là tú tú bị hắn đầu đến đôi mắt đều cười cong Thật sự, hảo. Tứ nhà đầu, ta cho ngươi trích đi. Dứt lời liền phong giống nhau lao ra đi, Đến trong mưa đầu muốn trích kia đóa, tiểu hoa. La tú tú không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên như vậy thành thật mắt, Liên tục hô, to, làm hắn chạy nhanh trở về, bên ngoài vũ đại. Tam Cẩu tử đúng là thích điên chơi tuổi, Điểm này vũ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mới vừa tìm được tiểu hoa, chuẩn bị rút lên thời điểm, Đột nhiên bị một hình bóng quen thuộc cấp chặn. Nước mưa bạch bạch đánh vào trên mặt, tam cẩu tử hiếp mắt mới thấy rõ ràng, hô to, bốn cậu tử, ngươi làm gì? Nguyên lai ở tam cẩu tử nói muốn đi ra ngoài trích tiểu hoa thời điểm, phương diệt kỳ liền theo sát đi ra ngoài. Phía trước phương bích thiên, giáo dục quá hắn, vạn vật đều có linh tính, không thể trích hoa cỏ, không thể thương tổn tiểu động vật. Bọn họ đều là sinh mệnh, cùng người là giống nhau. Tam cẩu tử, tiểu hoa không thể trích. Ngươi hái được, Hắn sẽ đau. Phương Diệt Kỳ nỗ lực trợn tròn mắt nói chuyện. Vũ thật sự là quá lớn, như là chảy ngược ở trên người hắn giống nhau. gì đâu? Tam cậu tử hô, người mau tránh ra, ta phải cho tứ nha đầu trích hoa. Không được, ta không cho. ngươi không thể trích. Phương Diệt Kỳ dùng thân, thể ngăn trở tam cậu tử, chính là không cho hắn trích. Ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ lão đinh cùng la tú tú cấp không được, theo chân bọn họ hô to. làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nhìn này hai hài tử đều không dao động lão đinh làm la tú tú ôm hảo hài tử hắn đi đem bọn họ sách trở về la tú tú ai thanh liên tiếp nhận khuê nữ tam cẩu tử nhìn phương diệt kỳ chính là không cho hắn trích lập tức tính tình liền lên đây mạnh mẽ đẩy phương diệt kỳ một hai phải đi trích kia đóa hoa có lẽ nguyên lai tam cẩu tử cũng không phải một hai phải trích kia đóa hoa không thể chính là hiện tại phương diệt kỳ nhảy ra kia hắn liền phi trích không thể đệ hai mươi chương chương hai mươi phương diệt kỳ cũng là cái bướng bỉnh tĩnh tình nói không cho khai liền không cho khai ở trong sảnh đường nhìn hai đứa nhỏ ở trong mưa đều mau đánh nhau rồi đinh tiếu tiếu cũng là gấp đến độ không được này này này này còn phải lúc này mới bao lớn a liền như vậy không nghe lời lớn như vậy vũ lâm bệnh nhân sao chỉnh a Đinh tiếu tiếu ở La Tú Tú trong lòng ngực không ngừng giải dùa hướng về phía hai người bọn họ phương hướng kêu y -a, a ngẫu nhiên có thể chính xác phun ra mấy chữ, lại cũng bị bên ngoài mưa gió thanh cấp cái đi qua Lão Đinh mang lên đại mũ rơm mặc vào vũ thoa, bước nhanh đi đến giữa sân, muốn kéo hai người bọn họ trở về hai người lại giống cá, chạch giống nhau chính là không chịu Lão Đinh nhìn vũ thật sự quá lớn liền không khỏi phân trần đưa bọn họ hai một tay xách một cái trở về đi liền ở đinh tiếu tiếu bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm tam cẩu tử đột nhiên đột nhiên tránh thoát khai lão đinh quay đầu lại hướng tiểu hoa địa phương chạy tới nhìn này tư thế thế tất muốn trích đến kia đóa tiểu hoa ai ngờ phương diệt kỳ nhìn thấy cũng không cam lòng yếu thế học theo tránh thoát khai lão đinh vọt tới tam cẩu tử trước mặt tiếp tục cản trở hắn tam cẩu tử lúc này hoàn toàn nổi giận trực tiếp liền đem phương diệt kỳ đẩy ngã trên mặt đất không lưng liền đi trước kia đóa hoa đinh Tiểu Tiểu thấy phương diệt kỳ ngã xuống đất đau lòng không được cái này tam cậu tử nói gì cũng không thể đẩy người a này nhà họ đinh trong viện đều là đá vụn cùng bùn đất vàng nhất khái chạm vào nhưng như thế nào được phương diệt kỳ ngã xuống đất nhất thời không bò dậy nhưng lại cũng không cam lòng yếu thế lôi kéo tam cậu tử cẳng chân đem hắn đánh đổ mà Hai người cứ như vậy ở trong sân vặn đánh vào cùng nhau, không quan tâm. Ngươi cho ta một quyền, ta đá ngươi một chân, khó hòa giải. Xem đinh Tiếu Tiếu đều phải cấp khóc, hận không thể đi lên cho hắn hai một người một đốn đánh. Lão đinh nhìn này trạng thái, cũng quản không được rất nhiều, vội vàng lớn tiếng đem đinh lão đại hô qua tới, đem hai người ngạnh sinh sinh tách ra. Đinh lão đại đem tam cẩu tử khiên thượng đầu vai, trực tiếp đưa đến đối diện nhà bếp bên trong mặc kệ tam cậu tử như thế nào dãy dùa, chính là không buông tay mà lão đinh thì tại trên mặt đất nhặt lên, đã không thế nào nhúc nhích phương diệt kỳ, ôm hồi thính đường loại này thời điểm làm hai người tách ra ngốc tương đối hảo chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, tới rồi thính đường sau, la tú tú bật lửa dầu hỏa đèn, mọi người mới phát hiện này phương diệt kỳ nữa bên mặt thượng tất cả đều là huyết Nhì cẩu tử kinh hô, tam cẩu tử xong đời Đại cẩu tử vội vàng đánh hạ nhì cẩu tử đầu Đều lúc này, mau, ta trở về kêu người Dứt lời hai cái cẩu tử liền bay nhanh chạy đi rồi Cũng mặc kệ, lúc này bên ngoài thiên có bao nhiêu hắc Vũ có bao nhiêu đại Đinh tiểu tiếu đã tự la tú tú trong lòng ngực tránh thoát ra tới Đứng trên mặt đất nhìn đầy mặt là huyết phương diệt kỳ Tuy rằng nàng vẫn là cái chưa tròn một tuổi tiểu oa nhi Nhưng nàng lúc này đã tức giận đến cả người phát run Lão Đinh cởi áo tươi, nhìn vương Diệt Kỳ như vậy, trong lòng cũng là kinh hải. Nhưng thật mau liền bình tĩnh lại, nhìn đến sắc mặt đều không thích hợp ngoan bảo, tức khắc đau lòng hỏng rồi. Vội vàng bế, lên nàng, đem nàng đôi mắt che lại. Ngoan bảo ta không sợ ha, chớ sợ chớ sợ, Diệt Kỳ ca ca không có việc gì, không có việc gì. Đinh tiếu tiếu đau lòng đầy mặt là huyết vương Diệt Kỳ. Nhưng nàng cũng lo lắng xong đại họa tam cậu tử. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ai xảy ra chuyện nàng trong lòng đều hoảng khẩn. Không có thời gian, thật sự không có thời gian. Cứu người quan trọng, đinh tiếu tiếu liền lão đinh che lại chính mình đôi mắt không đương, vội vàng bắt đầu ở trong lòng đầu mặt. Niệm ba lần cầm máu chú, mặt trời mọc phương đông một chút du, tay đề cương đao trảm bốn ngưu Thượng có thái thượng lão quân, hạ có thanh lưu tổ sư. Bên trong không thông, bên ngoài không lưu, bẩy đi bảy đi, thất thất vô đi. Thành, quen thuộc mà lại chói tai đinh linh linh tiếng vang lại một lần truyền tiếng chính mình màng tai. Nhắm mắt lại nỗ lực nhịn trong chốc lát, đãi tiếng vang tiệm tiêu, nàng mới đẩy ra lão đinh tay. Lại nhìn mắt nằm trên mặt đất, đã kêu không tỉnh Phương Diệt Kỳ. Phương Diệt Kỳ trên mặt trên người đều ướt lọc cọc, tất cả đều là buồn tí. Cái trán gian huyết hồng một mảnh, nhưng đinh tiểu tiếu biết. nhất định đã dừng lại huyết chỉ là không biết còn có hay không cái gì khác thương nhưng nghĩ lại tưởng tượng tam cậu tử bất quá là cái tiểu hài tử xuống tay lại trọng có thể trọng đến nơi nào an ủi sẽ chính mình đinh tiếu tiếu lúc này mới miễn cưỡng thoáng nhẹ nhàng thở ra không trong chốc lát tống lão đại tống lão tam cùng với phương bích thiên toàn chạy đến nhìn đến nằm ở thính đường trên mặt đất nhi tử khi phương bích thiên cảm giác chính mình tim đập đều sắp đình chỉ Cũng may hắn bên người còn có một cái tống vĩnh nhân Tống vĩnh nhân vội vàng đè lại đầu vai hắn trấn an nói Không có việc gì không có việc gì Bích thiên nhất định không có việc gì Dứt lời liền ngồi xổm xuống thân mình cấp phương diệt kỳ xem xét cổ gian động mạch chủ Toàn bộ không gian yên tĩnh vô cùng Đình tiếu tiếu phản phất đều có thể cảm giác đến mọi người Tiếng hít thở Y giả không tự y Bác sĩ cũng là người, đương bác sĩ gặp phải chính mình chỉ thân chỉ ái người khi, rất khó lại bảo trì ngày thường chức nghiệp tu dưỡng. Cho nên lúc này Tống Vĩnh Nhân có thể giúp đỡ hắn nhìn xem nhi tử tình huống. Phương Bích Thiên vẫn là cảm kích. Cũng may mạch đập nhảy lên hữu lực, Tống Vĩnh Nhân trường hư một hơi, quay đầu lại nhìn mắt Phương Bích Thiên, tốt. Phương Bích Thiên dưới chân mềm nhũng, một lòng lúc này mới dừng ở thật chỗ. Tống Lão Tam vội vàng. Đỡ lấy muốn té ngã Phương Bích Thiên tràn đầy ấy nấy Phương bác sĩ ta quay đầu lại liền đánh gãy Tam cậu tử chân chó Cấp diệt kỳ báo thù Không không không Phương Bích Thiên trở về hoàng hồn Tiểu hai tử chi gian chơi đùa Khó tránh khỏi mất đúng mực Cũng là diệt kỳ quá không cẩn thận Tống Vĩnh nhân nhìn xem này chung quanh đề nghị chạy nhanh Đem hài tử mang về nhà đi Rốt cuộc nhà họ Đinh cái gì đều không có, hai tử trên đầu đều là bùn cùng nước mưa, nhu cầu cấp bách muốn tiêu, tiêu độc. Phương Bích Thiên tự nhiên minh bạch hắn nói ý tứ, liền vội vàng bế lên nhi tử, hướng nhà họ Tống đi đến. Nhưng thật ra Tống lão tam, trong mắt đều bốc hỏa, trực tiếp phóng đi nhà bếp, tìm nhi tử tính sổ. Đinh Tiểu Tiếu theo chân bọn họ cách suốt một cái sân Đều nghe được tam cậu tử Thét chói tai xin tha thanh Còn có tống lão tam tiếng rống giận Cùng với chung quanh mọi người khuyên can thanh Đau lòng cũng là đau lòng Nhưng này đốn đánh Đinh Tiểu Tiếu cảm thấy Nên này trời mưa lên cư nhiên không biên Mãi cho đến đêm khuya Đinh Tiểu Tiếu tránh Ở La Tú Tú trong lòng ngực cũng không có ngủ thục, Còn có thể nghe được bên ngoài Tí tách tí tách tiếng mưa rơi Bị tiếng mưa rơi ồn ào đến tâm phiền ý loạn ngủ không được là một phương diện, chủ yếu nàng còn lo lắng phương diệt kỳ đầu. Tưởng tượng đến kia tràn đầy huyết đầu, nàng liền lòng còn sợ hãi. Có thể tưởng tượng tới rồi hắn, không khỏi cũng có chút lo lắng tam cậu tử. Cũng không biết hắn bị lão tam đánh thành. Cái dạng gì? Ai? Lão tam là nàng nuôi lớn, nàng biết. Hắn xuống tay từ trước đến nay không có gì nặng nhẹ. cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh. Đột nhiên có Đinh lão nhị cùng Trình Thanh đối tiếng mắng truyền tiếng vào, hai người đều là khàn cả giọng, không trong chốc lát còn nghe được xôn xao thứ gì quăng ngã, toái thanh âm. Đinh tiếu Tiếu kinh ngạc cực kỳ, này Đinh lão nhị không phải đâu nhất lão bà sao? Sao sẽ cùng Trình Thanh cãi nhau đâu? La Tú Tú cũng nghe tới rồi, thở dài đẩy đẩy đang ở bên cạnh đánh hô Đinh lão tam. Hỏi hắn muốn hay không đi xem Đinh lão tam vay được không được Liên tục xua tay Trở mình, tiếp tục ngủ La tú tú nhìn khuê nữ tỉnh liền vỗ vỗ nàng hóng hóng Đinh tiếu tiếu lại thanh tỉnh khi Đã mặt trời lên cao Mở mắt ra, liền nhìn lão Đinh chính cười tẩm tiểm nhìn chính mình Nếu không phải nhớ tới chính mình Đã đầu thai chuyển thế biến thành hắn Tiểu cháu gái Đinh tiếu tiếu xác định vẫn chắc là muốn hù chết Gia gia, tiểu tâm can Tỉnh A Tới, chúng ta uống nước Dứt lời liền bế lên nàng Làm nàng nằm nghiêng ở chính mình cánh tay trái công Tay phải cầm muỗng nhỏ tử Múc điểm nước sôi để nguội uy nàng Qua một đêm Đinh tiểu tiếu thật đúng là có chút khát nước Vội vàng uống lên vài khẩu Tiểu bộ gián hảo chơi cực kỳ Đậu đến lão đinh lại là cười không khép miệng được Ai ngờ không trong chốc lát Trên đầu bao băng gạt phương diệt kỳ Đột nhiên thần khí hiện ra như thật xuất hiện ở nàng trước mặt cười ha hả hô, tiếu tiếu muội muội, tới quá đột nhiên, sợ tới mức lão gia tử tay đều run lên hạ. Thấy rõ người tới sau, lão đinh vội vàng đem hắn kéo đến bên người đến xem, như thế nào, đầu còn đau không? Phương Diệt Kỳ lắc đầu, một chút cũng không đau. Đại nhân thúc thúc khen ta là nho nhỏ nam tử hán. Lão đinh cười ha hả, nam hoa sao, nên chắc nịch điểm. Lần sau chú ý liền thành phương diệt kỳ gật gật đầu lại kéo lên đinh tiếu tiếu tiểu thịt tay tiếu tiếu muội muội ba ba nói ta ở chỗ này quá da không chính hành hắn nói muốn mang ta đi trấn trên ở còn nói đã liên hệ hảo học giáo làm ta đi đi học luận khởi dạy học chất lượng kia khẳng định là trấn trên tiểu học so này trình thanh giáo cường a có thể nghĩ đến về sau liền không có biện pháp tùy thời đều có thể nhìn đến như vậy đáng yêu phương diệt kỳ đinh tiếu tiếu trong lòng còn có chút tiểu mất mát bất quá lúc này nàng càng lo lắng chính là tam cẩu tử có hay không bị hắn cha cấp đánh hỏng rồi nhưng thật ra lão đinh như suy tư gì hỏi cha người nói chưa nói khi nào cho ngươi đi đi học phương diệt kỳ ân nửa ngày giống như cái gì khai giảng khai giảng quý cũng chính là chín tháng phân đinh tiểu tiểu ở trong lòng đầu tính tính nhật tử còn có hai ba tháng cũng đủ phương bích thiên ở trấn trên đem phòng ở lòng chuẩn bị cho tốt Lão Đinh nhìn Đinh Tiếu Tiếu hoàn toàn tỉnh, liền đem nàng ôm đến trong viện. Đem nàng đặt ở học bước trong xe đầu, làm nàng cùng phương diệt kỳ chính mình chơi. Chính, mình đi nhà bếp cho nàng làm ăn đi. Cái gọi là học bước xe, kỳ thật chính là dùng thiết phiến làm thành một vòng tiểu khung. Đem Đinh Tiếu Tiếu đặt ở bên trong, nhất đế đoan trang thượng tiểu vòng lăng. Đinh Tiếu Tiếu đi lại thời điểm, kia một vòng sắt lá liền bảo hộ nàng, có thể không cho nàng té ngã. La Tú Tú đang ở trong phòng đầu làm đồ lót Gần nhất nàng còn rất vội Lại phải cho nhà mình đại ca gia Hai cái sắp sinh ra tiểu oa nhi làm sim y Còn phải cấp xuân hoa Cùng tiếu tiếu các làm một Thân sim y Trương Cúc Hoa mượn đến tiền Học kỳ sau khẳng định sẽ làm xuân hoa đi học Trương Cúc Hoa đối nàng vẫn luôn cũng rất chiếu cố Cấp xuân hoa đặt mua một thân sim y Cũng là hẳn là Đang ở trong phòng đầu dẫm lên máy may Thuận tiện vừa nhấc đầu, liền nhìn Phương Diệt Kỳ ngồi xổm giữa sân nhìn trên mặt đất, Tiếu Tiếu đứng ở học bước trong xe cũng nhìn trên mặt đất. Hai đứa nhỏ biểu tình từ hắn góc độ xem, còn có vài phần rất giống đâu. Không khỏi cười cười, tò mò đứng dậy đi ra. Ngoài xem hắn hai rốt cuộc đang xem cái gì bảo bối. Đến gần mới biết được, nguyên lai like là đang xem tối hôm qua phía trên Diệt Kỳ cùng tam Cẩu tử tranh chấp không dưới kia đóa tiểu hoa tím. Nói đến cũng là kỳ quạt. này nhiều tiểu hoa tím là từ trên mặt đất gạch phùng toát ra tới mỗi ngày trong nhà thủ lĩnh tới tới lui lui đi tới đi lui lại chưa từng phát hiện quá nó phương diệt kỳ nhìn tiểu hoa tím hướng về phía đinh tiểu tiểu nói tiểu tiểu ta ba ba nói qua hoa hoa thảo thảo cùng người là giống nhau cũng sẽ đau chỉ là kêu không ra cho nên chúng ta không thể thương tổn bọn họ Là tú tú bật cười sợ sợ hắn bị băng gạt bao vây đầu Người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau. Đệ 26, chương chương 26, Đinh Tiếu Tiếu rất muốn hỏi một câu tam cậu tử thế nào, nhưng nàng hiện tại lại nói không nên lời. Chỉ có thể lôi kéo la tú tú tay ai ai ai kêu không ngừng, hy vọng nàng có thể minh bạch. Nói cũng kỳ quái, Đinh Tiếu Tiếu rõ ràng đều có thể nghe hiểu được người ta nói. Lời nói cũng thật làm nàng nói chuyện, nàng đầu lưỡi lại luôn là lũ bất bình. mỗi khi muốn nói cái gì đó phát ra tới âm điệu đều là quái quái không ai có thể nghe hiểu được có lẽ thật là mẹ con liền tâm la tú tú dường như minh bạch nạn ý tứ hỏi hướng phương diệt kỳ tam cẩu tử như thế nào tiểu hài tử chi giăng không có cách đêm thụ ngày hôm qua hai người bởi vì một đóa hoa đánh túi bụi tới rồi hôm nay buổi sáng liền cái gì đều không nhớ rõ ăn cơm sáng thời điểm không nhìn thấy tam cẩu tử Phương Diệt Kỳ còn đi gõ cửa kêu hắn rời giường. Phương Diệt Kỳ xoa xoa cái mũi nói, còn không có súng giường đâu, nói mông đâu. Nghe được lời này, Đinh Tiếu Tiếu cũng coi như là thoáng thả điểm tâm. Có thể nói mông đâu, phỏng chừng cũng không có gì đại vấn đề. Giữa trưa thời gian, theo trong đội tang tầm tiếng chuông vang lên, ở ngoài rụng đầu bận việc mọi người liền đều buông công cụ, từng người về nhà ăn cơm. Đinh Lão Đại cùng Lão Tam hai người cùng nhau trở về đi, ở trên, đường lại gặp một ít toái miệng phụ nữ, làm trò bọn họ mặt nói trình thanh không tốt, dù sao cũng là người một nhà. Lão Tam sau khi nghe được liền thập phần bất mãn, tưởng đi lên lý luận, Đinh Lão Đại vội vàng giữ chặt hắn, làm hắn đừng gây chuyện. Lão Tam, nhị ca rốt cuộc gì tình huống, sao làm cho giống như toàn đội người đều đã biết, liền ta không biết. Đinh Lão Đại trầm khuôn mặt, đi về trước lại nói hai người rầu rĩ không vui trở về nhà một bước vào đại môn cư nhiên nghe được từ nhị phòng phương hướng truyền đến đinh lão nhị tiếng ấy đinh lão đại nhăn nhăn mày còn không có tỉnh lão thái thái đang ở trong viện phơi chăn nghe được đại nhi tử nói thở dài không ngủ được có thể làm gì đi ra ngoài bị người chọc cột sống a mẹ đinh lão tam nhíu nhíu mày người ngoài nói còn chưa tính sao ta người trong nhà còn không tín nhiệm người trong nhà a hắn không tin nhị tẩu thật có thể làm ra chuyện khác người cũng không biết là ai truyền liền từ hôm nay trở đi về trình thanh muốn phàn cao chi thông đồng phương bích thiên đi thành phố lớn nhà ngôn toái ngữ liền ở trong đội đầu nhanh chóng lan tràn mở ra ngay cả đinh xuân hoa đi ra ngoài đánh bình nước tương đều bị khác tiểu hải tử chê cười Nói nhà hắn nhị thẩm tử là cái không biết xấu hổ người Thông đồng giả nam nhân Xuân hoa cãi lại mắng bọn họ Bọn họ cư nhiên lấy hòn đá nhỏ tạp xuân hoa Khí xuân hoa khóc lóc chạy về da Lại làm trương cúc hoa đau lòng cả buổi Nam đinh nhóm bắt đầu làm việc Thời điểm đều có thể nghe được Có người đang nói ba đạo bốn Còn nói đinh lão nhị đỉnh đầu đều xanh mượt Cư nhiên còn có thể mỗi ngày đúng hàng ấn điểm đi nông cụ xưởng đi làm Tâm cũng thật là đủ đại Còn nói có người thấy Trình Thanh sáng nay là từ trong đội thanh niên trí thức điểm xuất phát đi trong đội tiểu học. Nói kia Trình Thanh đã quyết tâm muốn cùng đinh lão nhị bẻ, cho nên liền chỉ có bề ngoài đều không làm, dọn ra đi. Này không, tan tầm trên đường lão đại lão tam trực tiếp bị người, giáp mặt trêu đùa. Còn nói Trình Thanh không xứng đương lão sư, nói nàng không giữ phụ đạo phẩm Hạnh bài hoại, còn nói muốn đi công xã tìm tổ chức phản ánh tình huống. Ở nông thôn địa phương chính là như vậy. Hơi chút có điểm chuyện gì, lập tức mọi người tất cả đều đã biết. Không chỉ có biết, còn sẽ bị người nói chuyện say xưa trở thành trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Đinh gia người là bất kham này nhiễu, rồi lại một chút biện pháp đều không có. Đinh lão đại dù sao cũng là trong nhà lão đại. Ca, tuy nói cha mẹ ở, rất nhiều chuyện không tới viên hắn làm chủ. Nhưng hắn cũng không thể gì cũng mặc kệ không hỏi a. Này không, lặng lẽ đi đến lão thái thái bên người Hỏi hỏi lão nhị hai vợ chồng rốt cuộc gì tình huống Hỏi người cha đi Lão thái thái tức giận quay đầu liền đi rồi Lão thái thái hôm nay cái ra cửa Còn bị kia mấy cái lão tỉ muội chê cười Nói nàng tìm tức phụ thời điểm không mang đôi mắt cư nhiên tìm như vậy cái mặt hàng khí lão thái thái lúc ấy liền tưởng đem kia Trình thanh sách ra tới hảo hảo mắng một đốn Đinh lão đại ăn bế môn canh Cũng chưa từ bỏ ý định Lại đi tìm Lão Đinh Lão Đinh chính ngồi xổm viện trong một góc hút thuốc đâu Nhìn thấy Lão Đại tới Đoán cũng đoán được hắn là muốn hỏi Lão Nhị chuyện này Sự tình đã tới rồi tình trạng này Lại giấu đi xuống cũng không cần thiết Lão Đinh đơn giản liền đều nói cho hắn Tối hôm qua thượng Lão Nhị đi ra ngoài tìm mấy cái đồng hương uống rượu Ngay từ đầu hảo hảo Rượu quá ba tuần sau Có chút Không đàng hoàng liền bắt đầu khai nổi lên vui đùa Nói lão nhị lòng già rộng lớn, lão bà cho hắn mang lên nón xanh cũng không cái gọi là. Lão nhị nguyên bản trong lòng liền có khí, nghe được lời này đương trường liền cùng người đánh lên. Kỳ thật loại rượu này sau vui đùa cũng không gì, đinh lão nhị nếu là trang không nghe thấy, đại gia liền cũng sẽ không thật sự. Không biết sao, xui xẻo, đinh lão nhị cư nhiên đánh người. Kia chỉ có thể chứng minh chuyện này là thật sự. Đánh xong nguyên lành. Giá, Đinh lão nhị liền lại tức vội vàng trở về nhà. Nương men say, lại cùng trình thanh xảo lên. Xảo xong giá sâu, trình thanh mạo vũ liền đi thanh niên trí thức điểm, liền đại cường đều mặc kệ. Tại đây hai cha con nói chuyện phím thời điểm, đều không có chú ý tới. Đinh tiếu tiếu lúc này đang ở học bước trong xe chậm rãi dịch tới rồi bọn họ bên người. Đêm vừa mới lão đinh lời nói, một chữ không lầm tất cả đều nghe vào lỗ tai. thật là không nghĩ tới bên ngoài nhà ngôn toái ngữ đều đã bay đầy trời người muốn mặc thụ muốn da nhà họ đinh vẫn luôn giữ khuôn phép làm người trước nay không bị người chọc quá cột sống trừ bỏ năm đó lão đinh cùng đối diện tống đinh thì có chút nhàn thoại toát ra tới còn lại vẫn luôn cũng chưa làm người lên án quá nói nữa có phải hay không bắt gió bắt bóng kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ cho nên mặc dù lúc ấy có lời đồn Nhưng mọi người đối Lão Đinh nên kính trọng vẫn là kính trọng. Nhưng lần này Trình Thanh chuyện này không giống nhau. Trình Thanh đều đã công khai hóa không ở nhà chồng. Này còn không phải là muốn xé rách mặt tiết tấu sao. Nhìn Lão Đinh lo lắng sốt ruột bộ dáng. Đinh tiếu tiếu cũng vui vẻ không đứng dậy. Chờ không kịp Đinh Lão nhị tỉnh ngủ. Lão Đinh liền đi nhị phòng tìm hắn. Một phen sốc lên hắn chăng. Hỏi hắn đến tột cùng có tính toán gì không? Đinh lão nhị là đánh tâm nhãn thích Trình Thanh, cho nên cũng không có cái gì do dự, xoa xoa mắt, nói muốn đi đem Trình Thanh tiếp trở về. Lão đinh gật gật đầu, có chuyện hảo hảo nói, chớ có lại xảo. Chỉ cần phu thê hòa thuận, bên ngoài nhàn thoại, đều có biến mất kia một ngày. Đinh lão nhị gật gật đầu, nhưng vài thiên hậu, Trình Thanh còn không có trở về. Lão đinh lại đi tìm lão nhị, hỏi đến tục cùng sao hồi sự. Đinh lão nhị có chút khó xử, không biết nên như thế nào mở miệng. Lão đinh sốt ruột, có rắm mau phóng. Đại nam nhân dòng dòng dài dài, bộ dáng gì? Ai ngờ, này đinh lão nhị đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối lão đinh trước mặt. Cha, lão nhị bất hiếu, lão nhị xin lỗi ngài cùng ta mẹ ơi. Sao a? Lão đinh còn chưa từng gặp qua nhi tử như vậy, vội vàng đem hắn nâng dậy tới hỏi. Đinh lão nhị đứng dậy sau Liền đức quảng nói cho lão đinh Trình thanh ý tứ là tưởng phân gia Hơn nữa Con muốn viết trước bán lợn rừng tiền Lão đinh nghe xong Một cái không đứng vững Thiếu chút nữa quăng ngã Cha mẹ ở không phân gia Đây là khẩu khẩu lưu truyền tới nay quy củ a. Phóng nhãn toàn bộ bán khê đại đội Thật đúng là không có nhà ai Là cha mẹ còn ở thời điểm liền trước quảng gia phân Có rất nhiều giống nhà họ Tống, nhà họ la như vậy, cha mẹ đều không còn nữa, huynh đệ mấy cái còn đều ở nhà cũ cùng nhau ở, rốt cuộc đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ nhóm a. Đinh lão nhị vội vàng đỡ lấy lão Đinh, "Cha, muốn bằng không, tính, thôi bỏ đi." Như vậy yêu cầu, hắn thật là không mặt mũi nói ra. Nếu không phải hôm nay lão cha hỏi, hắn căn bản không nghĩ đề. Lão Đinh xua xua tay, "Ngươi làm cha trước hết nghỉ. Tưởng, ngẫm lại, ngẫm lại mặc cho ai đều nhìn ra tới gần nhất Lão Đinh đầy mặt tâm sự Liền ngày thường luyến tiếc buông tay Ngoan bảo đều không ôm Tính tính nhật tử Đinh Tiếu Tiếu còn có một ngày liền đến một tuổi sinh nhật Nhưng trong nhà đầu gần nhất Bởi vì Lão Đinh cảm xúc không tốt Vẫn luôn đều thật nặng nề Đinh Tiếu Tiếu sống đều mau tam đời Đối với ăn sinh nhật Chuyện này cũng không có gì hứng thú Chỉ là Trương Cúc hoa có chút căm giận bất bình cảm thấy có chút bạc đãi đinh tiếu tiếu đinh lão tam cảm thấy trương cúc hoa gần nhất đối bọn họ tam phòng quá mức hữu hảo liền hỏi hỏi la tú tú sao hồi sự la tú tú cũng không có gì giấu giếm, liền đem kia năm mươi đồng tiền chuyện này cấp nói đinh lão tam cười ta liền nói sao đại tẩu tuy nói là cái thẳng tính nhưng cho tới bây giờ cũng không đối chúng ta tốt như vậy quá Hôm nay sáng sớm ta thấy nàng còn chủ động giúp ta tiếu tiếu đem vài kiện đồ lót bắt được Thái Dương dưới nền đất phơi phơi, nói gì thừa dịp thiên, hảo, nhiều phơi phơi, hai tử ăn mặc thoải mái, nguyên lai like là có 50 đồng tiền ở bên trong à, la tú tú liếc mắt hắn, đừng nói như vậy, đại tẩu người vẫn là không tồi. Đinh lão tam nhìn tức phụ liếc chính mình cái kia ánh mắt, miễn bàn nhiều vũ mị, đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đến gần nàng. Đôi tay đáp ở nàng trên vai Cúi đầu Lão tam nhanh chóng ở tức phụ trên má hôn một cái Tú nhi Ta tiếu tiếu đều một tuổi ngươi nói Vì thời điểm ta tái sinh đứa con trai a, Đại ca nhị Ca đều có nhi tử Liền kém hắn La tú tú mặt đều đỏ Vội vàng đẩy ra hắn Hai tử còn ở đâu Nói cái gì nói bậy Đinh tiếu tiếu lúc này chính đưa lưng về phía bọn họ Một người ngồi ở trên giường chơi len sợi này vợ chồng son vốn riêng lời nói thật là ngược chết nàng này tam đời cũng chưa nói qua luyến ái cho cốt cấp độc thân cẩu đinh lão tam nhỏ giọng nói không có việc gì nàng như vậy tiểu hiểu gì a ta vẫn là chạy nhanh bớt thời giờ a cấp tiếu tiếu thêm cái đệ đệ Là tú tú sắc mặt ẩn đỏ đi đi đi một bên đi ta này mới vừa cai sữa nhưng làm ta ngừng nghĩ một trận đi cai sữa cảm giác đau đớn còn rõ ràng trước mắt La Tú Tú còn lòng còn sợ hãi đâu. Đinh Lão Tam vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài từng tiếng tê kiệt lực. Cha, cha, cha, là Đinh Lão Đại. Không tốt, ta cha đã xảy ra chuyện. Đinh Lão Tam lập tức phi giống nhau chạy ra đi. Đinh Tiếu Tiếu cũng vội vàng bò xuống giường, bị La Tú Tú nắm, siêu siêu vèo vèo chạy đi ra ngoài, nhìn một cái tình huống. Nguyên lai là lão đinh một không cẩn thận Té ngã một cái Cánh tay vừa lúc khái tới rồi tường viện Lão đinh đau nhe răng trợn mắt Trên đầu giọt mồ hôi đều xuống dưới Mau mau mau Mau đi đối diện Đem nhân từ tìm tới Tống lão đại nói Ta đi ta đi Đinh lão tam lại là phong giống nhau chạy ra đi Đinh tiếu tiếu ghé vào lão đinh bên người Tiểu thịt tay sợ sợ hắn bị thương cánh tay Phát hiện chỉ cần nàng một chạm vào hắn Hắn liền đau lợi hại hơn, đậu nành lớn nhỏ giọt mồ hôi theo, hắn gương mặt đi xuống lưu, nhìn đều đau. Lúc này đinh tiếu tiếu vô cùng tự trách. Gần nhất mấy ngày lão đinh tâm tình không tốt, liền ra khỏi phòng môn đều rất ít. Nàng cho rằng hắn chỉ là tưởng một người ngốc, liền không có như thế nào quá để ý, mà là mỗi ngày cùng tới tìm nàng phương diệt kỳ chơi, rốt cuộc phương diệt kỳ thật mau liền phải đi trấn trên. Về sau không có biện pháp mỗi ngày ở bên nhau vui sướng chơi đùa Cho nên nàng căn bản là không như thế nào chú ý lão đinh có cái gì vậy Thường Đệ 27 chương chương 27 đinh tiếu tiếu cả đời này Đôi mắt thật giống như khai quá quan giống nhau Luôn là có thể nhìn đến mọi người trên đỉnh đầu bất đồng nhan sắc xương mù Xích chanh hoàng lục thanh lam tử Tùy nói nhan sắc chủng loại không có nhiều như vậy Nhưng hát, hồng, hoàng, rỗ tím chờ nhan sắc Lại là thường xuyên sẽ toát ra tới. Thời gian dài, nàng cũng tổng kết ra tới một bộ quy luật. Màu đen cùng màu đỏ là đại biểu sắp phát sinh sự tình. Màu đen là xui xẻo sự, màu đỏ là vui mừng sự. Thả loại này sự tình đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thập phần linh nghiệm. Mà màu vàng, màu lam đại biểu khí vận cùng với tâm tình. tỷ như phía trước phương bích thiên đỉnh đầu màu lam sương mù. Chính là hắn tâm tình tích tụ, nếu là màu lam thiên ám, liền đại biểu hắn gần đoạn thời gian khí vận không tốt, nếu là màu lam thiên lượng, tắt đại biểu vận khí tạm được. Cùng lý, phương diệt kỳ đỉnh đầu màu vàng sương mù đó là sợ hãi, khổ sở chờ, màu vàng thiên ám, chứng minh hắn. Sắp tới vận khí không phải quá hảo, màu vàng thiên lượng, còn lại là vận khí không tồi, mà màu tím, chính là gần đại biểu người này trong khoảng thời gian này vận khí không tốt. Tím càng sâu, vận khí càng kém. tỷ như gần nhất, nàng liền thường xuyên nhìn đến trình thanh đỉnh đầu có màu tím đoàn sương mù quanh quẩn. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình đôi mắt hoa, chậm rãi mới phát hiện là thật sự đoàn sương mù. Cho nên, cơ hồ mỗi người đỉnh đầu đều sẽ có này đó những cái đó nhan sắc. Thời gian lâu rồi, đinh tiếu tiếu cũng có chút chết lặng. Xem người cũng đều không thế nào cẩn thận. dù sao cơ hồ mỗi người đều có đoàn sương mù cho nên mới xem nhẹ ly chính mình gần nhất người hiện tại lại xem mới phát hiện lão đinh đỉnh đầu màu đen đoàn sương mù đang ở chậm rãi biến mất ai thật là sơ xuất quá lão gia tự chịu khổ lấy nàng phía trước đương hồ sĩ kinh nghiệm lão đinh này cánh tay hẳn là có điểm nứt xương cái này số tuổi người nứt xương kia cũng không phải là nói giỡn Cũng may Tống Vĩnh Nhân cùng Phương Bích Thiên lúc này đều ở nhà Hai người nghe được Đinh Lão Tam nói Liền vội vội vàng vội đều chạy tới Tống Vĩnh Nhân nhìn Tiếu Tiếu chính ghé vào Lão Gia tự trước người Liền sờ sờ nàng đầu Tiếu Tiếu ngoan Gia Gia ngày thường đau nhất người Hiện tại Gia Gia bị thương Chúng ta sau này trạm trạm Làm đại nhân thúc giúp Gia Gia xử lý miệng vết thương được không Đinh Tiếu Tiếu Tính tính Cũng không có thời gian so đo lúc này la tú tú đã đem nàng chặn ngang ôm đi sợ nàng tại đây sẽ ảnh hưởng đến tống bệnh nhân đinh tiểu tiếu cũng không giải dụa mà là trực tiếp liền ở la tú tú bên người bắt đầu ở trong lòng mặc niệm khởi ngăn thương chú đệ tử ngẩng đầu vòng thanh thiên mười tám vị la hán tại bên người hét lớn ba tiếng thiên binh đến tiểu uống ba tiếng mà binh tới da trầy da tương tiếp gãy xương cốt tương liên một không đau đớn nhị không xuất huyết Tam không hóa nùng, bốn không làm sát. Đệ tử hành một trường lui một gấp, huyết ra sợi ngải cứu. Thành, đinh linh linh kịch liệt tiếng vang cái quá nàng chung quanh sở hữu thanh âm, bất quá thực mau, nàng liền thích ứng. Không trong chốc lát, tiếng vang dần dần biến mất, đinh tiếu tiếu lúc này mới mở mắt ra. Không có gì, chính là sát phá điểm da, bị thương ngoài da. Tống vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đinh thúc. ngài này số tuổi đây chính là vạn hành a về sau nhưng ngàn vạn đến chú ý chú ý lão đinh sắc mặt đã không giống vừa mới như vậy tái nhợt mồ hôi trên trán cũng cơ hồ không có nhìn như vậy cũng đã hảo quá không ít đinh tiếu tiếu lúc này mới thở phào một hơi ngáp một cái liền la tú tú ôm ấp đã ngủ đọc chú ngữ gì đó nhất hao tổn tinh thần Đãi đêm lão đinh đỡ đến trong phòng nằm hảo Con cái tất cả đều đi ra ngoài Chỉ còn lại có hai vợ chồng già Lão thái thái lúc này Mới nức nở nuốt khóc lên Dùng cổ tay áo không ngừng xoa nước mắt Vừa rồi ở bên ngoài người nhiều nàng ngượng ngùng Hiện tại cửa phòng một Quang, nàng rốt cuộc có thể buông mặt mũi Hảo hảo khóc vừa khóc Vừa mới nhìn lão đinh dáng vẻ kia Thật thật là dọa hư nàng Lão đinh chép chép miệng Ta này lại không gì Khóc cái gì khóc lão thái thái ngửi ngửi cái mũi lão nhân ngươi nói ngươi nếu là có cái gì ta nhưng sao sống nha lão đinh lại lập tức bị chọc cười vì sao sống hai ta tổng phải có một cái đi trước a không phải ngươi đi trước chính là ta đi trước chuyện sớm hay muộn nhi phi phi phi Tẩn nói này đó không may mắng lão thái thái vội vàng lôi kéo hắn tay xốc lên đệm chăn một góc trên giường bản thượng gõ tam hạ nhìn lão thái thái thật là có chút dọa lão đinh liền cũng tùy nàng gõ sông đầu gỗ vương kia chỉ không bị thương tay cho nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt được rồi được rồi nhân từ đều nói chính là sát phá điểm gia